Nóng lòng biểu đạt chính mình vệ giới, thậm chí không tiếc quỳ trên mặt đất, dơ tay phải làm thể trạng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Linh Diên. Linh Diên căng chặt biểu tình cũng nhân hắn đột nhiên thông báo hơi hơi có chút buông lỏng. Chính là tưởng tượng đến nàng cùng hắn gặp lại lúc sau phát sinh một loạt sự, cùng với tương lai rất có khả năng đối mặt, nàng lại không thể không buộc chính mình tàn nhẫn hạ cái này tâm. Bồi thường, đền bù, cô phụ, không, vệ giới, ta chưa bao. Giờ yêu cầu này đó, ta tưởng ngươi hiểu lầm cái gì, mặc kệ 4 năm trước ta đi rồi như thế nào một cái lộ, kia đều là ta chính mình lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ, 4 năm lúc sau, ngươi ta đã không cần phải lại đi ở bên nhau, vì, vì cái gì, diên nhi, chỉ cần ngươi vẫn là linh duyên một ngày, ngươi chính là ta vệ giới phi, độc nhất vô nhị phi a diên nhi, cầu xin ngươi, lại cho ta một lần cơ hội được không? Linh riêng tiểu biên độ lắc lắc đầu Rồi sau đó cong lưng ý đồ Đem vệ giới cấp kéo tới Chính là vô luận nàng như thế nào xả túm Hắn chính là không đứng dậy Cấp linh riêng một chân đem hắn đá phiên Nam nhi dưới trường có hoàng kim Lại trời lại đất lại cha mẹ Ngươi hiện tại quỷ gối ta trước mặt tính cái gì Ngươi cho ta lên Ta không đứng dậy Ngươi không nói cho ta nguyên nhân Ta liền không đứng dậy Ta chết cũng không đứng dậy Thật vất vả tìm được rồi ngươi Thật vất vả có đinh điểm hy vọng, vì cái gì ngươi đột nhiên lại đem ta đánh hướng địa ngục. Ta không phục, hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái tí xử dần mèo ra tới, ta liền không đứng dậy. Linh Diên chán nản, lập tức ném xuống một câu, ngươi ái lên không đứng dậy, ái quỷ bao lâu liền bao lâu, ta quản ngươi. Đáng tiếc, nàng muốn tránh thoát hắn trói buộc, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Hai người bẻ xả nửa ngày, nàng ra một thân hãn. Cũng không có thể đem chính mình chân từ hắn cánh tay rút ra, lập tức khí thẳng nghiến răng. Hảo, ngươi không phải muốn nguyên nhân sao? Ta đây liền nói cho ngươi, vệ giới, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, từ ngươi ta nhận thức ngày đó bắt đầu. Ngươi ta chi gian liền vẫn luôn ở cho nhau thương tổn chung, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ở trọng thương dưới tình huống đem ta đánh cái chết khiếp. Sau lại trải qua một loạt sự, không phải ngươi ở lợi dụng ta, chính là ta ở ngây ngốc vì ngươi trả giá. Ngươi đâu? Ngươi đối ta đã làm cái gì? Hảo, hiện giờ ngươi nói ngươi muốn bồi. Thượng ta chính là chúng ta gặp lại lúc sau, lại đã trải qua cái gì? Là ta cảm tạ ngươi lấy chúa cứu thế tư thái đã cứu ta cùng công tử diễn cứu bất dạ thành, thậm chí vì ta thực nghiệm cam nguyện trở thành vật thí nghiệm này đó ta đều cảm kích ngươi. Chính là sau lại đâu? Thượng cục đã đảo về sau sự đâu? Ngươi còn nhớ rõ sao? Vệ giới bị linh diên chất vấn thanh, đổ đến một câu cũng nói không nên lời, hắn há miệng thở dốc, đột nhiên phát hiện này đoạn ký ức là trống. Rỗng, hắn căn bản là vô pháp giải thích. Ngươi không nhớ rõ, ta nhớ rõ, ngươi bởi vì thực nghiệm mà làm cho linh lực mất hết, này đây bị Hồng Mị Nhi mạnh mẽ bắt đi. Ngươi sư huynh cho ta biết sau, ta không thể không buông đỉnh đầu sở hữu sự đi cứu ngươi. Bởi vì là ta cho ngươi mang đến cái này phiền toái, cho nên ta cần thiết muốn đi. Chính là đuổi theo đi lúc sau, ta mới biết được địch nhân có bao nhiêu cường đại. Ngươi sư huynh, ta tỉ tỉ, thậm chí ta ca ca đều đã từng. Đã tới, mục đích chính là vì trợ giúp ngươi, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, bởi vì cục đá đảo địa hình qua phức tạp. Thêm chi ngươi vừa lên đảo lúc sau liền tiến vào tự mình phong bế tấn chức giai đoạn, ngươi sư huynh vì che chở ngươi chính là không ăn ít đau khổ, muốn nói đại gia có thể bình an đi ra cục đá đảo, cũng là ít nhiều ngươi tấn chức thời điểm sở tao ngộ kia 11 đạo lôi kiếp. Lôi kiếp. Vệ giới khó nén kinh ngạc, hắn liều mạng muốn hồi tưởng lên ngay lúc đó. Tình trạng, nề hà vô luận như thế nào suy nghĩ, đại não đều là trống rỗng, trong lúc này ký ức liền dường như hư không tiêu thất giống nhau. Đúng vậy, chính là lôi kiếp, bởi vì lôi kiếp Ngươi cùng lăng tệ phong bị chém thành trọng thương, trên đảo cơ quan trận cũng bị trong lúc vô tình quấy dày, lúc này mới cho chúng ta nhưng thừa chi cơ, ta cùng tỉ tỉ vì các ngươi huynh đệ ba cái, nhưng xem như liều mạ, không ngừng né tránh. Lời này nàng nói chính là một chút cũng không trột ra tuy rằng ngay lúc đó tình huống nàng chỉ là tùy tay đưa bọn họ ném vào không gian, một chút cũng không mệt, nhưng là nếu nàng không có không gian đâu, Bọn họ tình huống hiện tại tất nhiên là hướng tới tương phản kết cục đi, trở thành tù nhân không phải Hồng Mỹ Nhi, mà là bọn họ này một đám người, mà bị thương nghiêm trọng nhất, rất có khả năng chính là xuất phát từ tấn chức giai đoạn vệ giới, bởi vì ngay lúc đó tình huống, địch nhân là quyết không cho phép hắn. Tấn chức thành công, một khi ở tấn chức trong lúc bị đánh gãy, hắn nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, công lực mất hết, cho nên, cục đá đảo sở di thành công hủy diệt, nói là nàng linh diên tác dụng, một chút đều không mang theo khoa trương, nàng một người, cứu vớt mọi người mệnh, đây là không thể nghi ngờ sự thật, các ngươi là nam nhân, các ngươi vốn nên sắm vai bảo hộ chúng ta nhân vật, nhưng kết quả cuối cùng vì cái gì vừa vặn tương phản, các ngươi mệnh muốn, dựa ta cùng tỷ tỷ liều mạng gắn bó, vệ giới, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cảnh tượng như vậy rất quen thuộc sao, mấy năm trước, Ta có phải hay không cũng là không có sai biệt ở vì ngươi trả giá. Ta không nghĩ lại quá như vậy sinh sống, ngươi cùng ta trời sinh tương khắc, có duyên không Phật, nếu ở bên nhau cho nhau liên lụy, chi bằng từ lúc bắt đầu liền giao sắc chặt đay dối, ngươi nói đi. Ta cảm thấy như vậy kết quả, đối chúng ta ai đều hảo. Linh duyên nghi ngờ, từng tiếng nện ở hắn ngực, làm hắn đối nàng ái náy cảm càng sâu, chính là hắn biết, nàng không cần hắn ái náy. Hắn tưởng mở miệng giải thích, lại phát hiện không lời gì để nói. Căn bản là không có một câu có thể triệt tiêu nàng mấy năm nay trả giá. Nhưng khiến cho hắn như vậy từ bỏ, hắn lại không cam lòng. Làm sao bây giờ? Diên nhi, thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Linh Diên mặt vô biểu tình lắc đầu. Ta tưởng, hẳn là không có cái kia tất yếu. Vệ giới, có một số việc, là mệnh. Trung chú định hào, miệt mài theo đuổi không được. Lại qua mấy ngày ca ca liền tới tiếp chúng ta hồi Long Đế Quốc, này từ biệt, liền không biết năm nào tháng nào sẽ lại gặp nhau. Linh Diên tên này, sớm hay muộn sẽ trở thành mây khói, ngươi thân thể dưỡng hảo lúc sau, liền tức khắc rời đi nơi này, trở về ngươi tư u quốc đi. Không, Diên Nhi, ngươi đừng đi, ta còn có thật nhiều lời nói cùng ngươi nói, ngươi không thể liền như vậy đi rồi, ngươi chẳng lẽ liền không thể cho ta một lần cơ hội? Liền một lần, một lần được không, ta bảo đảm, bảo đảm về sau sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất, thật sự, ta bảo đảm. Linh duyên thật sâu nhìn hắn một cái, đáy mắt tràn đầy thất vọng, ngươi cho rằng ta để ý chính là ai bảo vệ ai, ai trả giá nhiều vấn đề sao, không, vệ giới, ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch, người cùng người ở chung, đặc biệt nam nhân cùng nữ nhân ở chung, là yêu cầu tâm đi trả giá, không phải cái. Gọi là ai mạnh ai yếu, không phải cái gọi là ngươi trả giá ta hưởng thụ, ta linh diên không có như vậy làm ra vẻ, nhưng ta cũng không nghĩ như vậy nghẹn khuất sống cả đời. Bởi vì ta cùng ngươi ở bên nhau, chỉ cảm thấy tới rồi mệt, chưa từng có cái gọi là ngọt ngào, chẳng sợ chúng ta có một tia cảm tình cơ sở ở, cũng sẽ không thành hôm nay cái này cục diện, cho nên vệ giới, ta mệt mỏi, ta lần này là thật sự mệt mỏi, ngươi ta, như vậy đừng quá. Hảo tụ hảo tán đi, vệ giới, không cam lòng đối với nàng bóng dáng giết gào, chỉ cần ngươi là Linh Diên, ngươi liền vĩnh viễn là ta vệ giới thê, Diên Nhi, ta sẽ không như vậy từ bỏ, đưa lưng về phía hắn chậm rãi rời đi Linh duyên tự diếu cong cong môi, mặc kệ là Linh Diên, vẫn là Phượng Nguyên, tin tưởng lại quá không lâu, thế giới này liền không nảy hào nhân vật, bọn họ lần này trở về, mặc ngân mặc dù không có nói rõ, Nhưng các nàng tỉ muội cũng biết, phía trước Mạc Ngân, Mạc uyên Hoa Nghiêu đối với. Các nàng nói qua thời cơ, chỉ sợ đã tới rồi, nói cách khác, các nàng nhận tổ quy thông cơ hội đến, từ đây về sau, di vãng ký ức, thật sự muốn theo các nàng rời đi, dần dần phai nhạt cùng lúc đó, thanh tỉnh sau Ngọc Ngân, bắt đầu phát huy lì lợm la liếm hình thức, đối với công tử diễn theo đuổi không bỏ, đáng tiếc chính là... Trước mắt người là đối hết thảy đều đạm nhiên đối mặt công tử diễn, mà phi lúc trước đơn thuần thiên chân hoa nhan, vô luận hắn sử dụng cái dạng gì chiêu. Thức, nhân ra đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải, cũng nhân cơ hội cho hắn tiếp theo tề mãnh dược, ý đồ làm này biết khó mà lui. Nhưng nàng rốt cuộc xem nhẹ người nào đó ra mặt dày, cũng xem nhẹ hắn đối nàng cảm tình, vô luận công tử diễn trốn đến nơi nào, hắn đều có thể ý tưởng nghĩ cách xuất hiện ở trước mặt hắn, nhau đến cuối cùng. Công tử diễn thật sự chịu không nổi, căn bản chờ không kịp mặc ngân bọn họ tới đón người, liền tưởng rời đi Phượng Trì Sơn Trang. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng còn có đồng dạng tao ngộ linh diên, tuy rằng vệ giới thủ đoạn đối lập nào đó vô lại muốn có vẻ lý trí rất nhiều, nhưng đã tâm như bản thạch linh diên, nói cái gì chính là không nói ra, không hồi tâm chuyển ý, cấp vệ giới cảm thấy chính mình này hơn 20 năm tựa hồ đều sống uổng phí giống nhau. Này đây, đương hai cái cảm tình bị nhục hán tử ngồi ở cùng nhau uống rượu giải sầu thời điểm, đều bị cảm thấy chính mình này hơn 20 năm qua thất bại. Đặc biệt đối Âu yếm nữ nhân mà nói, bọn họ chính là rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Cuối cùng, chịu không nổi bọn họ theo đuổi không bỏ tỉ muội hai, rốt cuộc ở một ngày nửa đêm lưu lại một phong thư từ, lặng yên không một tiếng động rời đi các nàng sinh sống một 12 năm tứ phương đại lục, chờ hai anh em say rượu thanh tỉnh muốn đuổi theo thời điểm. Hết thảy đều đã chập, bọn họ nhìn trời xanh không mây trời xanh mây trắng, khóe miệng đồng thời xả ra một mặt tự diễu bỉ cười. Ngọc Ngân, ngươi cũng bất quá như thế. Vệ giới, ngươi cũng đồng dạng đẹp chứ không xài được. Cuối cùng, hai anh em cười khổ nhìn nhau, lẫn nhau chụp bả vai, cho nên, chúng ta là nên làm chút cái gì. Đế quốc mặc ra ở vào đế quốc kinh thành nhất phương đông vị trí, chiếm địa diện tích càng là đế quốc hoàng thất suốt gấp hai. Trong đó đại bộ phận bị lục lâm sở bao trùm, nếu là đứng ở kinh thành tối cao chỗ đi xuống quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện, chiếm cứ đế quốc mặc. Gia tảng lớn diện tích không phải kiến trúc, mà là rừng rập. Đương nhiên, đây cũng là người ngoài theo như lời, vì sao cô đơn mặc gia chung quanh linh khí như thế đầy đủ, trên thực tế, trừ bỏ hoàng thất, tứ đại thế gia cùng với tám đại hào môn ở ngoài. Sợ là không người biết hiểu, mặc gia cấm địa nội, cất giấu toàn bộ long đế quốc hy vọng mà mặc ra cấm địa vị trí tắc ở vào liên tiếp mặc ra linh vụ trong rừng dập linh vụ rừng dập ở vào đế quốc nhất mặt đông là đế quốc bên trong linh khí nhất sung túc địa phương nhưng là ở linh vụ rừng dập chung quanh trừ bỏ một cái mặc ra không tồn tại bất luận cái gì gia tộc hoặc thôn trang có thể nói phạm vi mấy chục dặm trong phạm vi trừ bỏ rừng dập chính là mặc ra dinh thự mặc ra dinh thự càng là dài đến 16 tiếng tiến to lớn siêu cấp biệt thự cao cấp trạch nội cơ quan dày đặc trận pháp trình tự không nghèo cho dù là mặc gia bên trong nhân viên trừ bỏ chính mình địa bàn ở ngoài địa phương đều là vô pháp đặt chân người với người chi gian càng là đề phòng nghiêm ngặt nghiêm khắc kiềm chế bản thân to như vậy dinh thự trừ bỏ đương quyền đích thị ở ngoài liền chỉ còn lại có cùng mặc gia cùng một nhịp thở trưởng lão đường ở ngoài người ở mỗi lần nhiệm kỳ mới lúc sau đều sẽ thoát ly mặc gia dinh thự bị chụp xuất hướng các nơi mặc gia từ đường Mấy trăm năm kéo dài xuống dưới, Mặc gia gia tộc khổng lồ, rắc rối khó gỡ, phân bố ở Long đế quốc các góc, đừng nhìn. Ngày thường là một đoàn tán xa, chính là một khi bị tộc trưởng Triệu tập lên, kia lui tơi nhân số, chỉ sợ là liền hoàng đế đều phải kiêng kỵ đến ngủ không yên. Nhiều năm như vậy tới, Long thị chưa bao giờ từ bỏ quá diệt trừ Mặc gia, chính là bọn họ mỗi một lần nỗ lực đều bị Mặc gia dễ như trở bàn tay hóa giải. Không chút nào khoa trương nói Chỉ cần thần nữ tộc nguyện ý, Long đế quốc căn bản là sẽ không có Long thị tồn tại, mà hết thảy này không phải bởi vì Long ra là người đương quyền, mà là bởi vì một người Long diệt. Long đế quốc sở di xưng là Long đế quốc, đều không phải là là bởi vì hiện nay cái này Long ra, mà là cái kia cường đại Long thị gia tộc. Đương nhiên, này Long thị cùng đế quốc cái này hoàng thất, tuy đều là Long thị, thân phận địa vị thượng, lại là kém chi ngàn dặm, căn bản là không thể so sánh. Thần nữ tộc sở di đối Long Gia ẩn nhẫn đến nay, cũng đều không phải là bởi vì bọn họ kiêng kỵ người kia, chẳng qua là không nghĩ đi. Phá hư đế quốc hiện tại cân bằng, kỳ thật chỉ cần bọn họ tưởng, Long Thị chỉ sợ trăm năm trước liền không còn nữa tồn tại. Ít nhất liền mặc ngân mà nói, là chưa bao giờ đem Long Thị xem ở trong mắt. 15 tháng 8 hôm nay, trời còn chưa sáng, mặc gia trên dưới liền bận rộn lên, không có người biết mặc gia sắp muốn phát sinh cái gì đại sự. Chỉ biết tổng quản ra lệnh một tiếng, bọn họ liền bắt đầu dòng chống khua chiêng bố trí lên, liền ngày lễ ngày Tết cũng không từng như. Vậy ấm ý quá mặc ra, chẳng những phá lệ giả dạng lên, thậm chí còn ở mặc ra trên quảng trường trải dài đến cây số thảm đỏ, cổng lớn sư tử bằng đá thượng càng là bị mang lên đỏ thắm hoa, mặc ra vàng tấm biển phía trên, cũng treo lên đỏ thắm đèn lồng, thậm chí mặc ra trên dưới còn bị yêu cầu thay bọn họ mặc ra thống nhất hầu hạ. Đại gia sôi nổi suy đoán, hôm nay rốt cuộc có cái gì đại sự muốn phát sinh, vì cái gì trưởng lão đường bên kia một chút tin tức cũng không có, này, không biết, còn tưởng rằng muốn nganh đón cái gì đại nhân vật đâu, đột nhiên không biết, lúc đó trưởng lão đường, lại chính loạn cái không ngừng, đang ngồi trừ bỏ mặc ra 16 cái trưởng lão ở ngoài, còn có mặc ra này một thế hệ duy nhất đích thị, mặc ngân, mặc uyên mặc hàn y đều bình yên đang ngồi, Mà mặc ra các trưởng bối, lại một cái cũng không có tham dự, nghiễm nhiên hiện giờ mặc ra, đã toàn quyền giao từ mặc ngân tự hành xử trí. Này đó các trưởng lão thân Phật, đều là từ mặc ra bổn tộc bên trong trọn lựa ra tới tinh anh đoàn đội. Thực lực của bọn họ càng là không thể nghi ngờ, ở các ngành các nghề chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Dựa theo tuổi, bày ra bài tự, có nam có nữ, tuổi có lớn có bé, lớn nhất đã qua tuổi hoa giáp, nhỏ nhất cũng đã qua 20 tuổi. Mười sáu cá nhân ngồi ở chỗ kia, khí chàng to lớn, đủ để lệnh hiện trường không khí vì này ngưng kết. Ngân nhi, hôm nay ngươi đem đại gia triệu tập đến nơi đây đến tột cùng. Là vì cái gì? Còn có, này sáng sớm liền như vậy bận rộn lại là vì cái gì? Áo đen lão giả nái mặc ra trưởng lão đường đường chủ, cũng chính là đại trưởng lão, hắn diện mạo rất là uy nghiêm, mặt chữ điền, tóc sơ đến không chút cầu thả lúc đó... Cho dù đối mặt người là mặc gia nói một không hai mặc ngân, cũng không hề có thoái nhượng ý tứ. Đặc biệt trước đó hai người bởi vì tìm kiếm hay không mặc hương quân mà đã xảy ra đại khác nhau. Này đây này một chút đại trưởng lão khẩu. Khí cũng không như vậy khách khí. Mặc ngân chậm rãi đứng lên, thon dài thân ảnh như thanh trúc thẳng thắn cao ngạo. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không chút để ý mở miệng. Hôm nay thỉnh đại gia tới, là muốn thông chi các ngươi. Trong chốc lát muốn tùy bổn thiếu đi trước cửa chính nganh đón hai vị khách quý. Hai vị này khách quý tương lai ở mặc gia địa vị. Cùng mặc hàn y cùng ngồi cùng ăn. Đến nỗi bọn họ nhị vị thân Phật. đại tương lai phụ thân trở về. Sẽ tự hướng các ngươi. Công đạo rõ ràng. Vừa nghe Mạc Ngân đề cập phụ thân hai chữ. Trưởng lão đoàn một đám người chờ khiếp sợ đứng lên. Long Đại Nhân. Ngài là nói Long Đại Nhân phải trở về. Mạc Ngân nhàn nhạt đáp lại. Tạm thời không biết cụ thể ngày, tóm lại về các nàng nhị vị thân Phật, đến lúc đó sẽ tự có người hướng các ngươi công đạo, mà các ngươi phải làm, chính là cho các nàng cũng đủ tôn trọng, minh bạch. Mọi người ở ngắn ngủi giật mình lăng lúc sau, thực mau trở về thần nhi, tuy rằng tò mò hai vị này khách quý thân Phật, nhưng bởi vì Mặc Ngân đã nói trước, này đây ai cũng không dám khinh mạn bọn họ. Tiếp theo Mặc Ngân lại đơn giản giao đơn vài câu, khiến cho bọn họ lui xuống. Đương to như vậy phòng khách chỉ còn lại có bọn họ huynh mỗi ba người thời điểm, mặc ngân cùng mặc uyên ánh mắt đồng thời chuyển hướng về phía trước sau trầm mặc không nói mặc hàn y, y nhi, có một số việc, người khác không trước đó thuyết minh, nhưng là ngươi nơi này, mặc hàn y. Đồng dạng một bộ màu đen váy dài, vốn là thanh nhá như cúc khí chất ở tộc y phụ trợ hạ, ngược lại nhiều một trọng lạnh nhạt cùng cao quý, đặc biệt đương nàng nâng lên cặp kia ba quang liếm diễm thủy mắt khi chọc đến đối diện hai vị nam sĩ gấp đôi đau lòng nàng. Lục ca, Kiều ca, kỳ thật các ngươi mặc dù không nói, Hàn ý cũng là có chuẩn bị tâm lý. Ta không thèm để ý này đó. Các ngươi không cần như vậy khó xử. Nếu là gia tộc đại sự, vậy chờ đến phụ thân trở về thời điểm cùng nhau tuyên bố cũng là không muộn. Các ca ca yên tâm, ta sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chỉ là hương quân nàng thật sự rốt cuộc không về được sao? Hai anh em vẫn luôn đều biết, hàng y nhất chi kỷ, thiện lương, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, so với chính mình tương lai, bọn họ cái này muội muội ngốc, thế nhưng sẽ đi lo lắng một cái sớm bị mặc ra xóa tên người, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Hàng y, mặc hương quân đã sớm đã chết, vĩnh viên không có khả năng, lại đã trở lại, mặc kệ nàng là Hồng Mị Nhi cũng hào, là mặc hương quân cũng hào, từ nàng bị trục xuất ra môn kia một khắc. Liền cùng chúng ta mặc ra không có bất luận cái gì quan hệ Như vậy trả lời Thực phía chính phủ Từ cục đá đảo chìm ngìm lúc sau Mặc ngân đã không biết chính mình lặp lại bao nhiêu lần Chính là mỗi một lần đề cập Đều có không giống nhau tâm cảnh Liền tỉ như trước mắt mặc hàn y Hắn là thật sự không nghĩ đi thương tổn nàng Ta biết Các ngươi từ Nhỏ cùng nhau lớn lên Cảm tình rất sâu Chính là hàn y Ngươi phải biết rằng Hồng Mỹ Nhi cùng nàng sau lưng người làm cái gì, tứ phương đại lục thảm trạng, ngươi nhìn chẳng lẽ liền không thống hận sao, lần này nếu là cục đá đảo không hủy, ngươi nhưng thẳng đến chờ đợi long đế quốc lại sẽ là cái gì. Lục ca, này đó hàng y đều biết, hàng y chỉ muốn biết, nàng, rốt cuộc đã chết không có. Toàn bộ tiểu đảo đều bị đánh đắm, ngươi cảm thấy nàng còn có tồn tại khả năng. Mặc hàng y, trầm mặc, nhu mỹ trên mặt một mảnh ảm đạm, Cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, là, Hàn Y đã biết, nếu là không có khác sự, kia Hàn Y liền lui xuống. Nhìn theo mặt Hàn Y rời đi sau, vẫn luôn lấy người đứng xem tư thái đứng ở bên cạnh Mạc Uyên, có chút đau lòng hắn cái này muội muội Ngươi vì cái gì không nói cho nàng Hương quân có lẽ có khả năng còn sống. Tồn tại, Mạc Uyên, ngươi đầu óc nước vào, Mạc Hương quân sao có thể còn sống, ngươi cảm thấy, dựa vào riêng nhi tính. Tình, còn sẽ đem nàng lại thả ra, nàng liền tính tồn tại, ấn lại cùng đã chết có gì khác nhau. Tóm lại, mặc hương quân ở đế quốc đại lục thượng dấu vết, đã bị hoàn toàn hủy diệt, ngươi nói đi. Mặc uyên một nghẹt, lại lăng là đáp không được, bởi vì hắn biết rõ linh diên tính tình, như vậy một cái tí nhai tất báo tính tình, như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay buông tha cùng long khôn, cùng hồng tà có quan hệ người. Đến, tính hắn lắm miệng, khởi bẩm lục thiếu chín thiếu hắc hàng mang đoàn xe đã trở lại. lúc này ngoài cửa vang lên quản gia hắc bá thanh âm, mặc uyên tinh thần chấn động, đột nhiên đứng lên. thật tốt quá, các nàng đã trở lại. mặc gia dinh thự ngoại cảnh quan đại đạo thượng, một đội điệu thấp đoàn xe chính thong thả chạy. đây là linh duyên cùng công tử diễn lần đầu tiên cưỡi xe ngựa chính thức đi vào mặc gia gia tộc bên này. đối với nơi này tò mò chút nào không thua gì các nàng thân thế. nơi này cơ hồ 10 bước một cương, mỗi một Cái cương vị thượng đứng tộc vệ đều ăn mặc thống nhất mặc ra tộc phục, tung bay cờ xí thượng, viết khí phách trương dương mặc tự, mỗi người mặt đều gắt gao banh, vẻ mặt nghiêm nghị, mắt to đảo qua, thực lực của bọn họ thình lình đều đã đạt tới bạch dai trở lên. Cái này phát hiện làm linh duyên rất là khiếp sợ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thủ vệ thế nhưng đều có như vậy thực lực, như vậy mặc ra giữa, nên sẽ có bao nhiêu cao thủ tồn tại đâu, như thế nào còn có thảm đỏ. Này làm trận trượng có phải hay không cũng quá lớn chút. Linh Diên nhìn này từng hàng uy phong lâm lâm tộc vệ, trương dương cờ xí, còn có kia sắp tới rêu giao thảm đỏ, nàng đốn giác áp lực sơn đại, không tự chủ được nhìn về phía từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện công tử diễn. Ai nha tỷ, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, ngươi nói ca ca bọn họ này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Theo xe ngựa cùng thảm đỏ khoảng cách càng ngày càng kéo gần, Linh Diên tâm cũng đi theo phanh, Phanh phanh nhảy cái không ngừng, trôn giấu mười mấy năm thân thế, chẳng lẽ muốn ở hôm nay ban ngày ban mặt hạ, mau xem, ca ca bọn họ tới. Thực mau, lấy mặc ngân, mặc uyên cầm đầu mặc ra mọi người, ăn mặc thống nhất mặc ra tộc phục, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm cẩn, nhất trí trong hành động hướng tới thảm đỏ đuôi bộ đi đến. Cùng lúc đó, xe ngựa cũng đang không ngừng tiếp cận chung, không biết có phải hay không tính tốt thời gian điểm, chờ xe ngựa ngừng ở thảm đỏ đuôi bộ. Khi Mạc Ngân bọn họ cũng vừa lúc tới, xe ngựa đình ổn sau, Mạc Ngân, Mạc Uyên đồng thời tiến lên một bước, hướng tới xe ngựa phương hướng Dương giọng hô: Mặc gia Mạc Ngân, Mạc Uyên, tại đây xin đợi hai vị kiều khách đã đến, thỉnh hai vị cô nương Tiểu Tâm xuống xe, tùy tại hạ về nhà." Trong xe Linh Diên cùng công tử diễn bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, thông minh như các nàng, như thế nào nghe không ra Mạc Ngân lời trong lời ngoài để lộ ra tới ý tứ, đặc biệt câu kia Về nhà, cơ hồ ở nháy mắt liền bậc lửa hai người nước mắt điểm, nhưng các nàng biết, hiện tại còn không phải thời cơ. Cô nén trong lòng ghen tuông, sửa sang lại hảo tâm tình lúc sau, công tử diễn dẫn đầu đi bước một xuống xe ngựa, rồi sau đó xoay người nâng linh diên xuống xe. Đương hai chị em một đen một trắng, đối lập tiên minh váy lụa cùng với kia vừa ra chàng liền hấp dẫn mọi người dung mạo bại lộ ở đại gia mí mắt phía dưới thời điểm, các nàng đồng thời dơ lên công. Thức hóa tươi cười, đối với mặc ra một chúng hành lễ. Linh Diên, công tử diễn, gặp qua hai vị thiếu gia, tiểu thư, còn có chư vị các trưởng lão. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới hiểu biết đến hai vị này kiểu khách thân phận thật sự. Linh Diên cô nương, chẳng lẽ là lần này cứu tứ phương đại lục với nguy nan bên trong vị kia thần y Là nàng sao? Không phải kêu phượng nguyên sao? Vẫn là chúng ta nhớ lầm. Đại trưởng lão nói âm vừa ra. Lập tức có bất đồng thanh âm nhỏ Giọng vang lên Mặc Nguyên thấy đại trưởng lão vẻ mặt xấu hổ Lập tức cười tiến lên giải thích Các ngươi nói cũng chưa sai Trên thực tế Mặc kệ là Linh Diên Vẫn là Phượng Nguyên Kỳ thật Bất quá là nàng một người thôi Lời vừa nói ra Trưởng lão đoàn trong nháy mắt nổ tung nổi Chín thiếu Ngài nói đây là thật sự Phượng Nguyên cô Âu nương cùng Linh Diên cô Âu nương Thật sự là một người Đó là cần thiết Cam đoan không giả Chẳng lẽ các ngươi liền không chú ý tới các nàng? Tên đều có một cái, yêu an, phát âm. Mạc uyên giải thích nghi hoặc, lập tức đem linh duyên thân phận cao lớn thượng. Cùng lúc đó, cũng có người nhận ra công tử diễn. A nha, ngươi gọi là công tử diễn, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi chính là bất dạ thành thiếu thành chủ? Cái kia đã từng lóa mắt khắp đại lục, có được vô số bảo tàng bất dạ thành thành chủ? Bất quá, này bất dạ thành thành chủ không phải nam sao? Sao có thể có thể là nữ từ đâu? Mắt thấy trưởng lão đoàn như vậy không? Rụt rè lại loạn thành một đoàn, Mạc Nguyên lập tức hắc mặt lại đứng ra giải thích. Được rồi các ngươi, bát quái lên còn không có song không có có phải hay không? Công tử diễn là nam hay là nữ? Hiện giờ đều đứng ở các ngươi trước mặt, còn cần lại đến nghi ngờ. Chờ Linh Diên cùng công tử diễn thật vất vả đột phá thật mạnh vây quanh, ứng phó song này đó khó chơi trưởng lão đoàn trở lại mặc ngân nơi sân khi đã là một canh giờ chuyện sau đó, hai chị em tuy một đường buôn ba, đào, cũng một chút cũng không mệt, ngược lại một đám tràn ngập tò mò chờ đợi Mặc Ngân huynh đệ mở miệng. Hôm nay ở cổng lớn, bọn họ giới thiệu hai người thân phận khi rõ ràng có điều giữ lại, vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, các nàng thân phận chỉ sợ tạm thời vô pháp công bố. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là các nàng bức thiết muốn biết, các nàng hai người thân phận thật sự là cái gì? Linh Diên cũng chú ý tới, mặc gia huynh đề bình lui tả hữu thời điểm, cũng không có bao hàm vị kia gọi là mặc hàng y thiếu nữ. Vừa mới bắt đầu các nàng nhìn đến nàng thời điểm, còn dọa nhảy dựng, bởi vì nàng mặt cùng ở nàng trong không gian làm tội phạm đang bị cải tạo hồng mỹ nhi, lớn lên thật sự qua giống, sau lại liên tưởng đến mặc gia có nữ song bào thai truyền thuyết, liền xác định trước mắt người thân Phật bởi vì không rõ ràng lắm Mặc Ngân huynh để đem các nàng kêu hồi mặc ra chân thật mục đích, này đây hai người chỉ là hữu hảo hướng tới Mặc. Hàn Y gật gật đầu, liền tiếp tục bảo trì trầm mặc. Ước chừng 15 phút lúc sau, Mặc Ngân mới đánh vỡ an tĩnh, thanh âm nặng nề mở miệng. Hôm nay đem các ngươi kêu trở về, là tưởng nói cho các ngươi một ít việc, vốn di những việc này không nên từ ta tới thông chi, nhưng nhân trước mắt Mặc ra tình huống phức tạp, Chỉ có thể từ ta cái này tạm thời tộc trưởng tới thông chi các ngươi, bởi vì, chúng ta thời gian không nhiều lắm, vừa mới bắt đầu linh diên còn có chút không? Rõ, cái gì kêu thời gian không nhiều lắm, nhưng mà thực mau, mặc Ngân liền đem đáp án công bố, ta cũng không vòng vo vò, hiện tại liền đem có thể nói cho của các ngươi, tất cả đều nói cho các ngươi, đương nhiên, này giữa cũng bao gồm hàng y ngươi thân thế. Trước sau ở giảm bớt chính mình tồn tại cảm mặc hàng y kinh ngạc ngẩn đầu lên. Ta thân thế, hiển nhiên, nàng có chút không rõ, mặc ngân gật gật đầu, không ngừng là ngươi, còn có mặc hương quân thân thế, mặc hàng y giật. Mình lăng một hồi lâu, mới buồn ba nói, hảo, ta đã biết, lục ca cùng cửu ca không cần có điều băn khoan, có cái gì liền cứ việc nói tốt. Tóm lại, nàng tại rất sớm trước kia cũng đã có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng hôm nay chuyện này phát sinh đột nhiên, nhưng cũng may phía trước cũng không phải không có chút dự triệu hiện giờ đi đến này một bước, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. mặc ngân nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, lời nói thấm thía nhìn nàng. hàn y từ nhỏ đến lớn chúng ta trước sau đem ngươi coi như muội muội yêu thương vô luật tương lai các ngươi vận mệnh sẽ phát sinh như thế nào biến hóa ta đều hy vọng ngươi có thể bảo trì sơ tâm. những lời này tựa hồ trước tiên chiêu cáo cái gì dường như cái này làm cho nguyên bản còn có chút lo lắng để phòng hàn y hoàn toàn minh bạch. Ca, các ngươi yên tâm đi, tương lai vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều là ta mặc hàng y thân ca ca, ruột thịt ca ca. Khó được, trước sau có nề nếp mặc hàng y thế. Nhưng sẽ tại đây một khắc lộ ra như thế nghịch ngợm biểu tình, thậm chí còn sát có chuyện là hướng tới hai anh em làm nũng lên. Tuy rằng rước lấy hai anh em nổi da gà, nhưng hai người nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại càng thêm cưng chiều. Ý nhi vì cái gì ngươi luôn là như vậy thiện giải nhân ý. Các ca ca đều không bỏ được đi thương tổn ngươi, chính là có một số việc thật, từ các ngươi sinh ra kia một khắc đều đã đặt hảo, hy vọng chúng ta đem sự thật thổ lộ lúc sau, ngươi sẽ không thống hận chúng ta. Ta hiện tại có thể thực khẳng định nói cho các ca ca, ta sẽ không hận các ngươi, mặc kệ sự thật như thế nào, ta đều sẽ không hận các ngươi, bởi vì các ngươi mấy năm nay yêu thương, ta cảm thấy thực hạnh phúc, Chẳng sợ không có cha mẹ làm bạn, ta cũng cảm thấy thực hạnh phúc, ta thậm chí thập phần hoài niệm khi còn nhỏ, lúc ấy, hương quân nàng còn, lời nói đến nơi đây, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nếu hương quân còn sống, thật là có bao. nhiêu hảo, Linh Diên xem nàng thương tâm thành cái dạng này, có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng, lại bị một bên công tử diễn kịp thời kéo lại, cũng nhẹ nhàng chiều nàng lắc lắc đầu, Linh Diên mím môi. Trung Quy vẫn là không có thể đem sự thật bày ra tới. Hảo, hiện tại các ngươi ba cái, đi kia ba cái trầu nước trước, rửa rửa mặt. Theo mặc uyên phân phó, tam đóa hoa tỉ muội đồng thời ngẩn đầu lên, vẻ mặt ngốc trạng, thậm chí Linh Diên còn không xác định hỏi, tẩy, rửa mặt. Vì cái gì muốn rửa mặt? Chúng ta mặt dơ sao? Nói xong, còn thật phần hợp với tình hình đi sờ sờ công tử diễn mặt. tỷ ngươi mau nhìn xem ta mặt. Có phải hay không ô ế, công tử diễn một cái tát vỗ rớt tay nàng, tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng nghịch ngợ làm ngươi tẩy ngươi liền tẩy, chỗ nào như vậy nhiều vô nghĩa. Nói xong, thế nhưng trực tiếp đi đến chậu nước trước, không chút do dự gục đầu xuống, cẩn thận rửa sạch chính mình mặt bộ, mà bên kia mặc hàng y, cũng đồng dạng nghe lời chấp hành mặc viên mệnh lệnh, chỉ có linh diên. Đầu tiên là hướng tới ý đồ xem kịch vui hai anh em nhướng mày, rồi sau đó đi đến chậu nước trước, cẩn thận nghiên cứu khởi thủy thành phần lên. Kết quả hảo sao? Này không nghiên cứu tắc đá, một nghiên cứu, dọa nàng một cú sốc kết quả hảo sao? Này không nghiên cứu tắc đá, một nghiên cứu, dọa nàng một cú sốc. Này, này Thủy, dựa, có lầm hay không a? Các ngươi thế nhưng lấy loại này Thủy cho chúng ta rửa mặt, sẽ không sợ chúng ta hủy dung sao? Nói Liền phải đi kéo mặt khác hai người. Các ngươi mau đừng giặt sạch. Này Thủy có vấn đề. Này hai không có hảo tâm a, Muốn tẩy cũng nên là bọn họ tẩy. Các ngươi như thế nào như vậy nghe lời a, Ui, các ngươi hai cái. Rốt cuộc nghe không nghe được lời nói của ta. Kết quả, Linh Diên hảo tâm cũng không có được đến mặt khác hai cô nương nhận đồng. Các nàng không có sai biệt giữa mặt động tác. Chọc đến Linh Diên lại tự. Lại bất đắc dĩ Đặc biệt đang xem đến nhà mình hai cái ca ca một bộ xem kịch vui bộ dáng nàng liền một bụng hỏa. Nhưng là, tưởng tượng đến đã che giấu 16 năm lâu thân thế, nàng trong lòng liền cùng miêu nhi chảo quá giường như, cuối cùng cắn răng, vẻ mặt không cam lòng đi đến chậu nước trước nhận mệnh rửa mặt. Chờ ba người đều tẩy xong rồi mặt, mặc uyên không có làm các nàng lau khô trên mặt thủy, mà là làm các nàng chuyển rời đến bình phong lúc sau. Hiện tại các ngươi nằm thẳng ở trên giường. Trong chốc lát mặc kệ đã xảy ra cái gì, các ngươi đều không cần có dị nghị, chỉ lo nghe phân phó hành sự, minh bạch, là, khó được, Linh duyên không có mở miệng dỗi trở về, chỉ là kia thoáng run dẩy biểu tình, lại chiêu cáo nàng nội tâm không bình tĩnh. Đãi ba người đều nằm hảo sau, mặc uyên giơ tay vỗ tay ba tiếng, liền đi ra ba vị người mặc tộc phục, đã qua tuổi nửa trăm lão thái thái, nhìn đến mặc uyên, ba người đồng thời hướng tới hắn cùng mặc. Ngân được rồi tộc lễ, Mạc Uyên tự mình đem các nàng nâng lên, đối với giường nệm thượng ba người xử cái ánh mắt, ba vị ma ma vất vả, các nàng đã chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi. Ba vị ma ma đồng thời chiều phía sau xem qua đi, cẩn thận đối với các nàng mặt bộ tiến hành sở soạn sau, rồi sau đó vừa lòng đối với Mạc Uyên gật đầu. Cửu thiếu gia, ba vị cô nương tình huống đều bảo trì tốt đẹp, hai vị cứ việc yên tâm, hiện tại Thỉnh đem không gian nhường cho bọn nô tỳ đi. Mặc, Uyên nghe ngôn, thức thời rời khỏi bình phong, đi tới bên ngoài, nhìn đến bình tinh không thôi uống trà Mặc Ngân, hắn có chút khẩn trương đi qua đi, đẩy đẩy hắn, ca, ngươi liền một chút cũng không khẩn trương sao, ta thật sự rất tò mò a ngươi nói bọn muội muội chân thật dung nhan sẽ là như thế nào, có thể hay không cùng nương giống nhau xinh đẹp, đối mặt Mặc Uyên nôn nóng dò hỏi, Mặc Ngân lại liền mí mắt cũng không nâng một chút, đương nhiên càng không cần trông cậy vào hắn có thể nói chút cái gì, mặc uyên tự thảo mất mặt, có chút xấu hổ lại có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp, chỉ có thể bản thân sốt ruột ở trong sảnh đường tới tới lui lui đi, trong đầu hiện lên đều là mặc ra cấm địa chung còn có mẫu thân bức hoa, tưởng tượng thấy nhà mình thân muội muội đi ra, có thể hay không cùng nương giống nhau như đúc đâu, thời gian một phút một giây đi qua, bình phong người ngoài người khẩn trương, bình phong nội ba vị cô nương lại chấn động. Ba vị ma ma nghịch thiên xoa bóp thủ pháp, nhìn như lơ đáng động tác, lại bao dung cao thâm linh lực dao động, thậm chí ngay cả nhất bình thường bất quá vuốt ve xoa áp, đều có thể làm các nàng rõ ràng nghe được chính mình mặt cốt vận chuyển. Như thế thần kỳ công phu, ở các nàng khiếp sợ đồng thời, nhẹ nhẹ đau đớn cũng đánh sâu vào các nàng quanh thân thần kinh tuyến. Thân là các nàng chung duy nhất y giả, linh diên nội tâm lay động chỉ sợ chỉ so mặt khác hai vị nhiều, bởi vì... Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình mặt bộ tinh mìn biến hóa Loại này rất nhỏ cốt cách biến động so hiện đại bất luận Cái gì một loại chỉnh hình thuật đều phải cao thâm khó đoán Chỉ bằng linh lực thúc đẩy là có thể làm được này một bước Ông trời, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết di hình đổi nhan thuật Thời gian một phút một giây đi qua Tỉ mỗi ba người thống khổ dần dần trương hiển ra tới Nhưng bởi vì các nàng cũng đủ có thể nhẫn Lại là nửa điểm thanh âm Cũng không phát ra Như vậy cứng cỏi một màn, ba vị ma ma xem ở trong mắt, đều bị nhận đồng điểm nổi lên đầu. Đương ba người dung mạo dần dần hiện hiện ra khi, nguyên bản còn không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng ba vị ma ma đang xem đến Linh Diên cùng công tử diễn dung mạo lúc sau. Hốt mắt không hề dự triệu đỏ lên, ngay cả khi nào nước mắt mơ hồ các nàng tầm mắt, cũng không từng phát hiện. Các nàng lẫn nhau nhìn lẫn nhau, một chút cũng không vẩn đục trong ánh mắt, lập loè khó có thể khống chế kích động chi sắc 15 phút lúc sau mới vừa rồi bình phục xuống dưới tâm tình lúc này mới đi đến giường nệm trước làm cuối cùng kết thúc công tác hai cái canh giờ sau ba vị mama dẫn đầu từ bình phong sau đi ra vẫn luôn dẫn theo tâm mặc uyên cuốn quyết đi lên trước dò hỏi thế nào thế nào nhưng thành công ba vị mama nhìn kích động không thôi mặc uyên nhìn nhìn lại vẻ mặt đạm nhiên mặc ngân không khỏi buồn cười lắc lắc đầu bọn họ vị này kiều thiếu gia a khi nào mới có thể đem tính tình này sửa sửa đâu nhìn một cái nhân gia lục thiếu gia bất cứ lúc nào chỗ nào đều không có đem chính mình biểu tình đưa tới trên mặt đây mới là mặc ra người đương quyền nên có khí phách a mặc uyên vừa thấy ba người cười riêu nổi lên đầu tức khắc ngốc cấp khó giằng nổi bắt lấy nhất bên cạnh đứng ma, thô thanh rát khí hỏi không phải các ngươi này cười lắc đầu là mấy cái ý tứ a rốt cuộc này thành công vẫn là thất bại Có thể hay không phát cái lời nói nói cho ta, các ngươi tưởng cấp chết ta không thành. Lão cửu, mau buông ra lão nhân ra, ngươi như vậy, sẽ đem người dòa hư. Nói hiêu nói vượt, dòa hư rõ ràng là ta được không? Mạc uyên ngạnh cổ vẻ mặt căm giật, xem ba vị ma ma không tự chủ được cười lên tiếng. Các ngươi còn có tâm tình cười. Mạc uyên trọng mắt trong nháy mắt chừng đến tròn xoe tròn xoe. Ba vị ma ma thấy thế, cũng không hề đầu hắn, chín thiếu xin yên tâm các ngài giao cho bọn nô tỳ nhiệm vụ đã hoàn thành một nén nhang lúc sau các nàng liền sẽ ra tới còn thỉnh nhị vị lại chờ một lát một lát như thế bọn nô tỳ liền tạm thời cáo lui mặc uyên há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì mặc ngân đã đứng dậy đem ba vị tuy là nô tỳ nhưng ở mặc ra lại có được không tầm thường thân phận ma ma đưa ra muốn mà lúc đó bình phong sau ba người chính cả người cứng đờ Mặt bộ cứng đờ nằm ở giường nệm thượng làm cuối cùng định nhan. Nhưng mà... Linh Diên lại đột nhiên cảm giác được không gian đột nhiên này tới năng lượng dao động. Chờ nàng lấy linh hồn trạng thái vào không gian. Lại nhìn đến không gian đang ở phát sinh kịch liệt lay động. Ngay cả không trung nhan sắc cũng từ nguyên lai xanh thẳm biến thành ám hắc sắc. Chu vi đen như mực. Cái gì cũng nhìn không thấy. Thậm chí lam trong hồ thủy cũng phát ra xôn xao quay cuồng thanh, băng cánh. Băng cánh ngươi ở nơi nào... Mau ra đây, chở băng cánh mặt xám mày cho lăn. Đến nàng trong lòng ngược khi, Linh Diên khẩn trương vô cùng đem nó nắm lên, Ngươi thế nào, không có việc gì đi. Ta không có việc gì, Chỉ là không gian tình huống không tốt lắm a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta sở liệu không tồi nói, Không gian hẳn là đang ở trải qua thăng cấp. Không gian thăng cấp như thế nào sẽ động tính lớn như vậy? Trước kia mỗi lần không gian thăng cấp, Cũng không nháo ra lớn như vậy động tính à Không xong Nên không phải là cũng không đêm Thành dọn lại đây những cái đó vũ khí hóa học ra cái gì vấn đề đi Linh Diên đang muốn qua đi lam hồ kia một bên Lại đừng tiểu băng cánh gắt gao bắt được đầu ngón tay Không phải Không phải những cái đó vũ khí vấn đề Ngươi yên tâm đi Đây là không gian thăng cấp Đến nỗi lần này vì động tính gì lớn như vậy Đều thăng cấp lúc sau chẳng phải sẽ biết Linh Diên nhíu mày Kia hai người đâu Bọn họ không có việc gì đi. Bọn họ a thông minh đâu, từ không gian bắt đầu đông, Đưa thời điểm liền trốn đi, yên tâm, có ta nhìn đâu. Ngươi như bây giờ, chỉ sợ cũng giúp không được gì. Không bằng trước đi ra ngoài đi, nơi này động tính, có mấy ngày lăn lộn đâu. Chỉ là linh diên cùng băng cánh như thế nào cũng không thể tưởng được chính là không gian dao động. Thế nhưng rằng có suốt nửa tháng đương nhiên, này không phải quan trọng nhất, trước mắt quan trọng chính là ba người ở định nhan thời hạn qua lúc sau lại chậm chạp không có động tác cấp bên ngoài mặc nguyên tới tơi lui lui đi lại tình huống như thế nào a đây là các ngươi chạy nhanh ra tới làm ta nhìn xem a mau mau ra đây lại không ra ta liền xông vào a kết quả hắn nói còn không có xong liền nghe được linh duyên rất là không kiên nhẫn ở bên trong đáp lại được rồi đã biết là rong dài như thế nào một chút kiên nhẫn đều không có đi ra ngoài liền đi ra ngoài, chờ, bình phong sau, tỉ muội ba người kỳ thật ai đều không có mở to mắt, thậm chí liền đứng, dậy đều chưa từng, từ thân thể có thể hoạt động tự nhiên sau, các nàng liền như vậy nằm ngay đơ nằm, hiển nhiên cũng không có đủ trong lòng chuẩn bị đi xem chính mình mặt, linh diên ở nhất bên trái, công tử diễn ở bên trong, mà mặc hàn y lại là ở nhất bên phải, đại để là các nàng chưa bao giờ tao ngộ quá như vậy đổi nhan thủ pháp, giờ này khắc này, Các nàng đang đứng ở độ cao khẩn trương thời khắc, cố tình lúc này đi, ngoài cửa lại có mặc nguyên cái kia đòi mạng quỷ không ngừng, thúc giục, rơi vào đường cùng, Linh Duyên dẫn đầu từ trên giường ngồi dậy, nàng rối loạn tâm thần trong chốc lát, nếm thử đi sờ chính mình mặt, chính là trừ bỏ tinh tế mềm nhẵn xúc cảm ở ngoài, cái gì cũng sờ không ra, nàng tưởng hướng bên cạnh xem, nhưng lại sợ chính mình trái tim nhỏ không chịu nổi, đơn giản trực tiếp từ giường nệm thượng nhảy xuống tới cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Kết quả, bên này mặc uyên ở Linh Diên dứt lời lúc sau lại đợi ước chừng 15 phút. Còn không thấy người ra tới, lòng nóng như lửa đốt dưới liền hướng bên trong hướng, không nghĩ tới nganh diện liền đụng phải cúi đầu đi ra ngoài Linh Diên. Linh Diên so mặc Nguyên lùn thượng rất nhiều, này đây nàng một đầu chui vào trong lòng ngược hắn, kiên cố cơ bắp đâm cho nàng đầu phát ngốc, lúc ấy liền che lại chính mình đầu, vẻ mặt không cao hứng chiều nhà mình ca ca chừng qua đi. Làm gì a Không phải nói đi ra ngoài đi ra ngoài Ngươi như thế nào thật đúng là hướng bên Trong sấm a Bốn mắt nhìn nhau gian Hiện trường lại trong nháy mắt an tính xuống dưới Ngay cả ngồi ở cách đó không xa sự Không liên quan mình mặc ngân nghe được Bọn họ hai anh em động tính Cũng hướng bên này nhìn lại đây Hảo sao Này không xem còn hảo Vừa thấy dưới Thế nhưng không tự chủ được đứng lên đã đi tới Mà cùng linh diên cơ hồ không có khoảng cách mặc uyên Đang xem đến nàng mặt lúc sau, đầu tiên là đồng tử co chặt, kịch liệt run rẩy, rồi sau đó tắc không chịu. Không chế vươn đôi tay, dùng sức lay động Linh Diên bả vai, qua giống, qua giống, ta liền biết, ta liền biết là như thế này. Bởi vì kích động, hắn thanh âm hơi hơi phát run, nhìn về phía Linh Diên ánh mắt càng là cực nóng đến rơi lệ nông nỗi, ngược lại là Linh Diên, bị hắn phản ứng cấp dọa tới rồi. Ca, ngươi mau thả ta ra, đau. Ngươi niết ta bả vai đau à. Linh Diên thanh âm lập tức đem mặc uyên lôi trở lại hiện thực, nhìn nhíu chặt mày đáng thương hề hề nhìn chính mình. Thiếu nữ, hắn vội vàng buông lỏng tay, chính là kia ửng đỏ hốt mắt, lại tỏ rõ hắn nội tâm không kiềm chế được cảm xúc biểu lộ, giống, thật là giống như. Ca, ngươi thấy được sao? Ta liền biết, ta liền biết mỗi mỗi các nàng sẽ cùng mẫu thân lớn lên giống nhau như đúc. Hiện giờ chúng ta tận mắt nhìn thấy đến, rốt cuộc có thể đem tâm phóng tới trong bụng, đúng hay không?" Kích động không thôi Mạc Uyên một fan chế chú không biết khi nào di động đến bọn họ bên cạnh mặc Ngân. Cánh tay liền đem hắn đẩy đến linh diên trước mặt, linh diên vừa nhấc đầu, liền đâm vào một đôi sâu thẳm khó giò trong mắt, hắn đôi mắt trong trẻo mà sắc bén, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy, mỗi lần đón nhận hắn ánh mắt, linh diên liền cảm thấy có một cổ Mạc danh áp lực vờn quanh ở bọn họ quanh mình làm nàng không tự chủ được hết sâu. Ca! Đương Linh Diên không tính là điểm Mỹ, lại trong trẻo thanh âm vang lên thời điểm, mặc ngân mới vừa rồi lấy lại tinh thần nhi, hắn. Bình tĩnh nhìn nàng mặt, thật lâu sau, khóe miệng mới cong ra một tia, sùng, chìm cười, cử chỉ lười biếng đem nàng thái dương sợi tóc đừng tới rồi lỗ tai sau. Ngoan, vất vả ngươi. Linh Diên chớp chớp mắt, mắt thấy đôi cái gì đều không để bụng đối cái gì đều có thể bảo trì bình thường tâm mặc ngân ở nàng trước mặt thất thần nhi, nàng đối nàng gương mặt này càng thêm tò mò, bản năng dưới, nàng hỏi một bên mặc uyên, gương đâu, nhưng chuẩn bị gương, ta muốn chiếu gương, nhanh, lên cho ta xem. Mặc uyên nhìn nàng kia trương đẹp tuyệt nhân gian mặt, liền kiềm chế không được tim đập ra tốc, chẳng sợ bọn họ là thân huynh muội hắn cũng vô pháp khống chế hắn loại này bản năng phản ứng. Hiện giờ nhìn nàng cùng chính mình vừa mới không có sai biệt khẩn trương mặt, liền nhìn không được khai nàng vui đùa. Không có gương, muốn xem nói, trong chốc lát ngươi xem tỉ tỉ ngươi mặt liền biết chính mình trông như thế nào. Nói, đem nàng hướng bên cạnh ghế dựa. Thượng nhấn một cái, liền đi bình phong sau kêu, diễn nhi, ý nhi, hai người các ngươi như thế nào còn không ra. Bình phong sau hai người, kỳ thật sớm tại linh duyên sau khi rời khỏi đây. Liền lần lượt ngồi dậy thân, đương các nàng lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau mặt khi, nội tâm khiếp sợ là không thể miêu tả, đương mặc hàn y nhìn đến công tử diễn mặt trong nháy mắt, nàng nội tâm thậm chí có một cái chớp mắt đình nhảy, trong đầu cũng bay nhanh hiện lên một đạo ánh sáng, lập tức, cũng liền hoàn toàn minh bạch hai vị này thiếu nữ, vì cái gì sẽ lấy mặc ra tối cao lễ nghi bị nganh tiến vào, nếu nói trước kia hết thảy đều là phỏng đoán, thậm chí còn ôm một tia may mắn nói, Như vậy ở nàng nhìn đến gương mặt này trước tiên, nàng liền hoàn toàn đã chết tâm, cũng minh bạch vì sao từ lúc bắt đầu, mặc ra hai huynh đệ liền lấy cùng nàng cùng ngồi cùng ăn quy củ yêu cầu phía dưới người. Chỉ bằng gương mặt này, các nàng hai chị em hoàn toàn có thể ở mặc ra đi. Ngang A, thậm chí còn, chỉ dựa vào gương mặt này, các nàng là có thể ở long đế quốc nhất lên huyết vũ tinh phong A. Mặc hàng y khiếp sợ đồng thời, càng nhiều lại là mất mát cùng ảm đạm liền ở nàng âm thầm thần thương thời điểm bả vai đột nhiên ấm áp không biết khi nào đối diện nữ hài nhi thế nhưng đi tới nàng trước mặt ánh mắt như ánh trăng thanh huy sạch sẽ trong suốt nhìn chính mình tuy rằng ta biết chúng ta đã đến khả năng sẽ mang cho ngươi vô hạn phiền toái nhưng ta còn là muốn nói hai vị ca ca phía trước nói tuyệt phi chỉ là nói nói mà thôi mà ta cùng muội muội cũng không sẽ bởi vì sắp công bố thân thế Đối với ngươi có bất luận cái gì không tôn trọng, hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình đồng thời, chậm rãi ở chung hòa hợp. Công tử diễn thanh âm hàm súc mà trầm trọng, lại mang theo làm người vô pháp cự tuyệt chân thành. Nàng bình tĩnh nhìn mặc hàn y, hai cái nữ hài nhi lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi, nháy mắt liền bắt tù. Binh các nàng lẫn nhau tâm, thật lâu sau, mặc hàn y mới nhẹ nhàng lau đi trên má nước mắt, hít hít cái mũi hiếu hảo mà nóng bỏng đem công tử diễn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm ở cùng nhau, cảm ơn các ngươi ngươi yên tâm, ta không có việc gì, chỉ là nhìn đến ngươi mặt, đột nhiên có chút chấn động mà thôi, nhưng tỉ muội hai cầm tay từ bình phong sau đi ra thời điểm, linh diên khiếp sợ đôi mắt đều phải trừng thẳng, thậm chí bởi vì mặc uyên chặn nàng tầm mắt, nàng thô lỗ, đem người cấp đẩy đến một bên, ở mặc uyên ý đồ tiến lên tìm nàng lý luận thời điểm Nàng một cái tát liền đem hắn chụp trở về, ca, ngươi trước đừng nháo, ta hiện tại có cảng chuyện quan trọng muốn giải quyết. Nàng đầu tiên là nhìn xem công tử diễn, lại đi xem mặc hàn y, trọng mắt không ngừng chuyển động. Tuy rằng công tử diễn dung mạo làm nàng kinh diễm đến quên hô hấp, chính là đối lập dưới, mặc hàn y gương mặt này lại làm giấy lên nàng trong trí nhớ nhất bạc nhược một cái. Điểm, này không, ánh mắt chuyển tới cuối cùng. Nàng thế nhưng vứt bỏ chính mình thân tỉ tỉ Một phen kéo lại mặc hàn y tay Cảm xúc dị thường kích động Quay đầu đi xem mặc ngân Ca, nàng thân phận thật sự nên không phải là ta tưởng như vậy đi Mặc ngân bất động thanh sắc nhướng mày Ngươi tưởng loại nào Linh riêng xem hắn một bộ khí định thần nhàn hình dáng Tức khắc giận sôi máu Lôi kéo mặc hàn y liền tới đến mặc ngân trước mặt Chỉ vào mặc hàn y mặt nói Ngươi đừng Lửa gạt ta Ngươi nhìn xem gương mặt này, ngươi nhìn xem gương mặt này, quả thực liền cùng tỷ tỷ của ta một cái khuôn mẫu khắc ra tới, là nàng, đúng hay không? Nhất định là nàng, đúng hay không? Tỷ tỷ, công tử diễn khẽ nhíu mày, nàng thực minh bạch, cái này tỷ tỷ chỉ không phải nàng. Như vậy, trên thế giới này, có tư cách làm linh riêng như vậy thân thiết kêu to, cũng chỉ có nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên gian ngẩn đầu, ánh mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm mặc hàng y gương. Mặt kia, càng xem càng cảm thấy giống, khó trách vừa mới ở bên trong thời điểm, nàng liền cảm thấy gương mặt này giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng bởi vì ký ức quá mơ hồ, cũng liền không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Không nghĩ tới Linh Diên lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt nơi, chỉ là, kể từ đó, sự tình tựa hồ càng thêm phức tạp đi. Mặc ngân nhìn Linh Diên cặp kia so bồ đào mỹ tử càng thêm rực rỡ lung linh đôi mắt, khóe miệng nhạt nhạt gợi lên một mạt cười. Ngươi trước đừng có gấp, ta có thể không nóng nảy sao? Ngươi nhưng thẳng đến bọn họ tìm nàng nhiều ít năm. Chính là ta như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, nàng thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở ta trước mặt. Ca, ngươi có biết sự thật một khi công bố, ta sẽ có bao nhiêu áy náy, nhiều tự trách sao? Diên nhi, sự tình đều không phải là ngươi sở tưởng tượng như vậy. Năm đó, chúng ta là có khổ chung. Chuyện này, ta có thể cùng các ngươi giải thích. Ta hiện tại không cần nghe các ngươi giải thích, ta hiện tại chỉ muốn biết, cái kia hồng mị nhi đâu, nàng lại là ai. Mặc ngân khe nhíu mày, Diên nhi, ngươi phải hiểu được, hôm nay đem các ngươi kêu về nhà, chính là muốn nói cho các ngươi năm đó phát sinh hết thảy. ngươi như bây giờ kháng cự, muốn cho ta từ đâu mà nói lên. Linh Diên cảm xúc kích động, đang muốn cãi lại, công tử diễn cao mày đi tới, lôi kéo tay nàng, Diên nhi, ca ca nói đúng, chúng ta trở về là giải quyết. Vấn đề, mà phi chế tạo vấn đề, ngươi có chuyện gì, không bằng chờ bọn họ đem nói cho hết lời lại phát biểu ý kiến. Ngươi như bây giờ, sẽ chỉ làm chúng ta này đó chờ người, không biết theo ai. Dứt lời, còn thật sâu nhìn mắt mặc hàng y phương hướng, linh duyên một nghẹt, tức khắc nghĩ tới mặc hàng y, nàng bỗng dưng quay đầu, mắt lộ ra lo lắng thả ái náy nhìn nàng. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, hàng y hiện tại tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, Nhưng cũng nhìn ra tới, Linh Duyên chỉ sợ đã biết thân thế nàng Xuất phát từ đối bọn họ tín nhiệm Thêm chi nàng cho tới nay hảo tính tình Nàng nhưng thật ra chưa từng có nhiều mặt trái cảm xúc Ngược lại an ủi dường như vỗ vỗ tay nàng Sự tình nếu đã muốn chạy tới này một bước Chúng ta nên đi phía trước xem Mà phi nắm chuyện cũ không buông tay huống chi mấy năm nay ta ở mặt ra Cũng không có chịu khổ Ta thực hạnh phúc, cho nên Ngươi không cần như vậy ái náy, không bằng ngươi trước kiên nhẫn trở. Các ca ca đem nói rõ ràng, bàn lại. Linh riêng đỏ mặt lên, có chút ấy náy chiều nàng nhìn mắt, không được tự nhiên gật gật đầu. Thực xin lỗi, là ta phản ứng qua, mặc hàng y hơi hơi mỉm cười. Chúng ta tỉ muội chi gian, liền đừng nói này đó. Dứt lời, không tự chủ được nhìn về phía mặt ra hai anh em. Các ca ca, hiện tại hay không có thể nói cho chúng ta biết mạc Ngân còn không có mở miệng mạc Nguyên bên kia đã thiếu kiên nhẫn Các ngươi, các ngươi cứ như vậy phản ứng Tỉ Mỗi ba cái đồng thời chiều hắn xem qua đi Đối với hắn hỏi chuyện Có chút không rõ nguyên do Cái gì phản ứng mạc Nguyên vẻ mặt buồn bực chỉ chỉ các nàng mặt Các ngươi đối với chính mình dung mạo A Chẳng lẽ liền nhất định điểm đều không kinh ngạc Cùng tò mò sao Linh duyên nghe ngôn Không khỏi hử lạnh một tiếng Mấy năm nay ta gương mặt này không biết thay đổi bao nhiêu lần có cái gì hảo ngạc nhiên, đơn giản chính là só so trước kia càng thêm đẹp, chỉ là bởi vì ta mặt. Trở nên số lần quá nhiều, làm ta có điểm không chân thật cảm giác, đến bây giờ còn đều cho rằng chính mình đeo một trương mặt nạ, ngươi nói ta còn có thể kinh ngạc đến nơi nào? Nàng cùng người khác không giống nhau, nàng lúc ban đầu là bị người ghét bỏ xấu nữ, lúc ấy không phải không có tự ti, không phải không có khổ sở, nhưng sau lại trong lúc vô tình giải độc, làm nàng dục hòa trùng sinh lúc sau Dung mạo liền đã xảy ra thiên phiên phục mà biến hóa, từ sâu nữ tiến hóa, thành mỹ nữ quá trình, nàng đã thể nghiệm một phen, lúc ấy nàng, đã cũng đủ làm người kinh diễm, tuy rằng hôm nay dung mạo càng thêm quang mang bắn ra bốn phía, nhưng loại này hiếm là sớm tại nhìn đến mặc hàng y mặt khi, liền phân hóa đi ra ngoài, nàng phía trước đã thực mỹ, tâm thái sớm đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Hiện giờ là đẹp hơn thêm Mỹ, theo lý thuyết nàng hẳn là càng vui vẻ mới là, chính là nhiều năm cải trang sinh hoạt, ngược lại làm nàng sinh ra thị giác. Mệt nhọc cập chết lặng, đặc biệt gương mặt này còn không phải độc nhất vô nhị, nàng có cái gì hả vui vẻ. Đương nhiên, lời này nàng là không dám nói ra, gần nhất là sợ bị tỷ tỷ tấu, thứ hai cũng là sợ làm cho công phẫn. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, công tử diễn nguyên nhân thế nhưng cùng nàng không có sai biệt. Chẳng qua duy nhất khác nhau là, nhân ra nam trang sớm đã thành thói quen, thình lình đổi thành nữ trang, lại là như vậy quang thải chiếu nhân đại mỹ. Nhân, trừ bỏ cảm thấy phiền phức ở ngoài, thật đúng là không thấy ra khác cái gì chỗ tốt. Đến nỗi mặc hàn y vậy càng trực tiếp, nàng căn bản liền không thấy được chính mình trông như thế nào nhi, như thế nào kích động. huống hồ, linh diên phản ứng cũng nói cho nàng, nàng rất có khả năng không phải mặc ra người. Lúc này nhân ra trong lòng chính khó chịu đâu, nơi nào có tâm tình đi nganh đón này trương tân mặt. Này đây, đương mặc uyên như vậy hỏi ra tới thời điểm, chữ bỏ. Linh Diên cho hắn phản ứng ở ngoài, mặt khác hai người, tác trực tiếp làm lơ hắn hỏi chuyện, chọc đến một bên Linh Diên liên tiếp cười trộn. Có đôi khi ta cảm thấy hai người các ngươi tính tình này, ngược lại càng như là hoa tỉ muội Nhìn công tử diễn cùng mặc hàn y này nhất tần nhất tiếu quả thực so cùng nàng ở bên nhau càng giống tỉ muội. Từ nay về sau, các ngươi chính là ruột thịt tỉ muội. Mặc Ngân câu này nói năng có khí phách nói, tựa hồ đã nói cho các nàng cái gì. Linh riêng mày một trọn, ca, hiện tại có phải hay không có thể nói. Mặc Ngân đứng lên, cao dài thân thể đứng ở phía trước cửa sổ, góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng, làm như bởi vì hồi ức, nhiều một tia phiền muộn, trói mắt dương quang đem hắn thân hình kéo rất dài liền ở linh diên cho rằng hắn muốn yên lặng suốt thần thời điểm hắn trầm thấp thuần hậu thanh âm sâu kín vang lên trong phòng thực an tĩnh an tĩnh đến thái dương cao cao dâng lên lại đến mặt trời chiều ngã về tây từ mặt trời chiều ngã về tây lại đến trăng sáng sao thưa cho đến đêm khuya càng thanh gõ vang thính đường trung huynh muội năm người mới dần dần từ hồi ức trung tỉnh qua thần nhi hôm nay vốn nên là người nhà đoàn viên ngày lành chính là bọn họ lại tại đây một ngày chưa uống một giọt nước Dù vậy, cũng không có cảm giác được chút nào cơ khát cảm, bởi vì thình lình xảy ra đại lượng tin tức tràn ngập ở bọn họ trong đầu, cũng đủ bọn họ tiêu hóa, huynh mỗi năm người. Tương đối mà ngồi, lại là lẫn nhau không nói gì, liền như vậy ngốc ngốc ngồi, thẳng đến hừng đông thời gian, linh duyên mới hoạt động hà chính mình cứng đờ thân mình, chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình nói, mọi người đều mệt mỏi đi, ta đi làm điểm đồ vật ăn, có nói cái gì. Trong chốc lát lại nói, Mạc uyên vội vàng đuổi kịp ngươi đối nơi này không quen thuộc, ta mang ngươi đi. Linh Diên rời đi sau, công tử Diễn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện giống nhau nhìn về phía Mạc Ngân. Cho nên, Diên Nhi mới là can hệ đến Mạc Gia Hưng Suy, quan trọng người thừa kế. Cho nên, các ngươi tìm chúng ta trở về, chính là vì Mạc Gia Hưng Suy tổn vong. Ta cùng Diên Nhi, một cái muốn cả đời thủ Mạc Gia cấm địa, Một cái phải gả nhập hoàng thất Củng cố mặc ra địa vị Ta như vậy lý giải Không sai đi Mặc ngân nghiêng mắt nhìn về phía nàng Khẽ lắc đầu Mặc ra địa vị không cần dùng các ngươi đi củng cố diên nhi trở thành người thừa kế đây là trời cao Lựa chọn Ai cũng vô pháp thay đổi Nếu không có nàng ở Mặc ra cấm địa trung linh khí tới rồi Các ngươi 16 tuổi sinh nhật ngày đó Liền sẽ tự hành tan đi Tới rồi lúc ấy Toàn bộ đế quốc liền sẽ trở nên cùng tứ phương đại lục giống nhau. Thì tính sao? Không có linh khí cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ, vì cái gì muốn đem như vậy trầm trọng gánh nặng đè ép ở chúng ta trên người? Chẳng lẽ diên nhi phía trước 16 năm còn chưa đủ khổ sao? Nàng ngày lành còn. Không có quá thượng mấy ngày, các ngươi lại muốn nàng vì mặc ra hy sinh lớn như vậy, dựa vào cái gì? kaka ca, ha hà. Đây là các ngươi tìm chúng ta trở về chân chính nguyên nhân đi. Diễn nhi, đây là mặc gia tổ tiên chuyển xuống tới quy củ. To như vậy mặc gia, ai cũng vô pháp thay đổi sự thật. Nếu không phải bởi vì này, mẫu thân cũng sẽ không bị nhốt ma tộc nhiều năm như vậy. Nếu không phải bởi vì này, phụ thân năm đó cũng sẽ không vì mặc gia không bị hủy diệt, không tiếc dùng. Chính mình nguyên thần chấn thủ mặc gia, cho nên đâu, các ngươi đều như thế nỗ lực. Ta cùng diên nhi liền càng hẳn là vô tư nguy hiểm chính mình, là như thế này sao? Mặc ngân nhíu mày, đối thượng nàng thanh triệt ánh mắt, đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng vô lực. Nếu có thể, ai cũng không muốn như thế, nhưng mặc ra gen sớm tại trăm năm trước cũng đã chú định. Trước kia thần nữ đồng dạng lưng đeo trầm trọng gánh nặng, mà tới rồi các ngươi nơi này, nhấp nhô càng nhiều. Gánh nặng càng trọng, tin tưởng ta, nếu có thể... Ta là tuyệt không nguyện các ngươi tơi lưng đeo như vậy trách nhiệm, nhưng là quy củ như thế, ai cũng vô pháp thay đổi. Công tử diễn có đứng lên, ánh mắt kiên định bất di nhìn mặc ngân. Quy củ là người định, vì cái gì không thể thay đổi. Lão Tổ Tông năm đó định cái này quy củ, là vì bảo hộ chúng ta, nhưng sự tình diễn biến cho tới hôm nay, sớm đã phân hóa cái loại này ý tứ, ngược lại trở thành chúng ta trầm trọng gánh nặng. Chúng ta là yêu cầu bị bảo hộ nữ nhân không phải cường đại đến có thể chống đỡ toàn bộ gia tộc định tộc thần châm, gánh vác khởi toàn bộ gia tộc hủy diệt trách nhiệm, ca ca, như vậy trách nhiệm, chúng ta bả vai quá hẹp, căn bản là gánh vác không dậy nổi. Nhiều năm như vậy, một thế hệ lại một thế hệ lăn lộn xuống dưới, lại có mấy thế hệ người là hạnh phúc đâu. Công tử Diễn nói, làm mặc ngân lâm vào thật dài trầm mặc, ngay cả một bên mặc hàng y đều là vẻ mặt ngưng trọng sắc. Tự nàng cùng mặc hương quân sinh ra ngày khởi, Các nàng liền biết chính mình tương lai muốn gánh vác chính là cái gì trách nhiệm, đại để là bởi vì từ nhỏ tư tưởng giáo huấn, các nàng sớm đã học xong tê mỏi như vậy ý thức, chính là hôm nay nghe công tử diễn nghi ngờ, nàng mới cảm thấy chính mình mấy năm nay quá, kỳ thật cũng không vui sướng. Mỗi người đều nói mặc hương quân phản bội mặc ra nhưng nếu là không có mặc ra những cái đó quy củ, nàng lại như thế nào cùng long khốn, có hút mắt các nàng thân là mặc gia này một thế hệ song sinh nữ một cái nhất định phải gả vào long gia trở thành long đế quốc trong hoàng thất tôn quý nhất nữ nhân một cái tắc muốn bảo hộ mặc gia cấm địa cả đời cho đến chết già mới có thể bị di gia cấm địa này chẳng lẽ chính là mặc gia đối nữ nhi gia yêu đãi sao không nàng tin tưởng lão tổ tông tuyệt không phải ý tứ này nhưng sự tình diễn biến cho tới hôm nay cho dù bọn họ không muốn đi thừa nhận nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới song sinh nữ nghe tới cao cao tại thượng ở mặc gia có được tuyệt đối quyền lợi chính là lại có ai đi thể hội một chút các nàng nội tâm dày vò đâu thời trẻ quy củ định ra là vì bảo hộ bọn họ mặc gia nữ chính là càng về sau theo thần nữ gánh vác trách nhiệm càng là trọng đại mặc gia nam nhi oán giận liền càng ngày càng nặng nhìn như gió êm sóng lặng mặc gia trên thực tế sau lưng xấu xa một chút cũng không thể so hoàng tộc thiếu mà mặc gia nữ nhi ra Chứ bỏ thần nữ ở ngoài nữ nhi ra Cái nào không phải lưu lạc đến Bị phụ huynh ghen ghét xấu hổ vị trí thượng Thực hiện nhiên Lão tổ tông này quy củ Tuyệt đối là tương lai mặc ra đi hướng hủy diệt Duy nhất nguyên nhân 16 năm trước náo động Đã rõ ràng Nếu như bằng không Mặc ra tại sao sẽ yên lặng nhiều năm như vậy Ẩn nhẫn mà không phát Hiện giờ lại là 16 năm luân hồi kỳ Lúc này đây Còn không biết sẽ nháo ra như thế nào nhiễu loạn Công tử diễn thực Phiền não, nàng đang nghe sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, dẫn theo kia trái tim trước sau không có buông quá. Đương nhiên, phương diện này lo lắng không phải đến từ chính mình, bởi vì đối lập linh duyên tương lai muốn thừa nhận, nàng thật sự muốn nhẹ nhàng rất nhiều, mà Diên Nhi, kia cơ hồ là nếu muốn toàn bộ mệnh đáp cấp mặc ra tiết tấu a. Nàng cái này muội muội, từ nhỏ liền chịu nhiều đau khổ, vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, ai từng tưởng lại muốn đối mặt như thế phức tạp. Tương lai Nàng thế nàng đau, tưởng tượng đến nàng vừa mới kia trương mặt vô biểu tình mặt, công tử Diễn Tâm, một nắm một nắm đau, đó là nàng muội muội, nàng duy nhất muội muội, nàng thật vất và tìm trở về muội muội a, sao lại có thể mặc cho bọn hắn như vậy giày xéo? Vốn tưởng rằng mặc ra song sinh nữ chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phức tạp đến như vậy nông nỗi, không, nàng sao lại có thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết đâu? Tuyệt đối không được. Ờ Công tử diễn vì nhà mình muội muội bất bình thời điểm. Phòng bếp nhỏ, Mạc uyên cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn vội cũng không ngẩng đầu lên Linh Diên. Nha đầu, ngươi không sao chứ. Linh Diên mí mắt cũng không nâng một chút chích đầu que. Ta có thể có chuyện gì, nếu đây là trời cao chú định hảo. Đương nhiên tiếp thu chính là, không có gì hảo oán trách. Lại nói, so với ta sở chịu, chân chính khổ chính là chúng ta nương. Nếu nói vừa mới bắt đầu nàng còn đối mặt hàng y tâm tồn ấy. Này nói, như vậy sau khi nghe xong mặc ngân chuyện xưa sau, nàng về điểm này ai náy cảm trong nháy mắt tan thành mây khói, bởi vì nếu không phải nàng lúc này trở về, thay thế được nàng, tương lai vì mặc ra phụng hiến chính mình, rất có khả năng chính là nàng. Cứ việc này hết thảy vốn di liền không phải nàng nên thừa nhận, nhưng không biết có phải hay không lòng già hẹp hỏi quấy phá, nàng hiện tại trong lòng rất khó chịu, cố tình lại tìm không thấy cơ hội phát tiết ra tới, giao tưởng bản thân này 16 năm sinh hoạt, sao một cái khổ tự lợi hại a Mặc ra thực giàu có, chẳng sợ chỉ là một cái phòng bếp nhỏ, nên có đồ làm bếp giống nhau cũng không ít, thậm chí ngay cả rau dưa chủng loại, cũng là tứ phương đại lục không có biện pháp bằng được. Nàng mới vừa tiến phòng bếp thời điểm, đã bị nơi này danh tác hấp dẫn, muốn đổi làm ngày thường, nàng tâm tình cực hảo dưới tình huống. Tất nhiên hội tâm tình rất tốt thiêu một bàn đồ ăn, chính là hôm nay, Nàng lại là một chút tâm tư cũng không có. Diên nhi, ngươi hận chúng ta sao? Linh Diên có chút bất đắc dĩ ngước mắt, ca, ta vì cái gì muốn hận các ngươi? Năm đó ngươi cùng ca ca mới bao lớn, năm 6 tuổi hài tử, các ngươi lại biết cái gì? Nói nữa, đây là thượng một thế hệ ân oán, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Ta liền tính ở không hiểu chuyện, cũng biết này giữa lời hại quan hệ, yên tâm đi ta biết chính mình nên làm như thế nào, sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi, Mạc Nguyên còn muốn nói cái gì, Linh Diên lại là ngay thẳng đánh gãy hắn, được rồi, đừng nói những cái đó vô dụng, ngươi muốn ăn cái gì, ta hiện tại nhìn này một sạp, thật không biết làm cái gì hảo. Mạc uyên đau lòng xoa xoa nàng tóc, muội muội làm, cái gì cũng tốt ăn, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. mấu chốt là ta không biết ta muốn ăn cái gì, ca... Ngươi đừng khách khí, nói đi, xem ta có thể hay không làm được." Mặc Uyên nhìn nàng đáy mắt tơ máu, tâm càng thêm không đành lòng, nhưng hắn cũng biết, lúc này có lẽ làm nàng làm điểm cái gì mới có thể đủ rời đi nàng lực chú ý, lập tức đối nàng nói: "Hôm qua nhi là 15 tháng 8, vốn nên là đoàn viên nhật tử, chính là chúng ta toàn ra lại ở nói chuyện chung vượt qua, cũng may 15 ánh trăng 16 viên, chúng ta hôm nay bổ thượng còn không tính một, như vậy đi." hôm nay việc này rất thượng hòa không bằng ngươi làm toàn cay yến làm mọi người đều đem hỏa khí cấp tiết ra tới linh diên bản năng chớp mắt lục ca ăn cay mặc uyên trột ra phải về tránh cũng không biết lại nghĩ tới cái gì lớn mật ngước mắt nganh coi nàng ngươi quản hắn ăn không ăn cay người khác có thể ăn hắn vì cái gì liền không thể ăn nói nữa so với ngươi chịu tội này lại tính cái gì vì rằng Mạc Nguyên không muốn đem trách nhiệm đều đẩy đến Mạc Ngân trên người, rốt cuộc Linh Diên vừa mới nói đúng, đây là đời trước ân oán, thật là không nên từ bọn họ tới gánh vác. Chính là, ai làm hắn là nhà bọn họ trưởng từ đâu, trưởng huynh như cha, nếu có thể làm bản thân mội mội phát tiết phát tiết, chính là làm hắn nuốt ớt cay hắn cũng đến nuốt a. Như vậy nghĩ, tâm tình của hắn liền dễ chịu nhiều, Linh Diên khóe môi một câu, đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ Mạc uyên bả vai, gật đầu. Cửu ca nói đúng, nếu như thế, kia muội muội có thể to lắm triển thân thủ a, muội muội có chiêu cứ việc dùng ra tới. Chúng ta lớn như vậy, còn không có ăn qua nhà mình. Muội tử đã làm đồ ăn đâu, ngươi cứ việc bận việc, ca ca tới cấp ngươi hỗ trợ. Linh diên kinh bỉ xoay đầu, ngươi, được không? Người nào đó tức khắc không vui, tươi cười còn ngưng kết ở trên mặt, nội tâm muốn nhiều buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực. Nha đầu chết tiệt kia. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ngàn vạn không cần nghi ngờ một người nam nhân, được chưa, sao? Linh Diên bĩu môi, nhún vai, kia hành, nếu ca ca như thế nóng lòng muốn thử, ta cũng không thể. Phất hảo ý của ngươi, có động lực, trong đầu các kiểu thực đơn cũng liền quần cuộn không ngừng tụ tập lại đây. Linh Diên một bên xem bãi trên mặt đất đồ ăn, một bên đi xem bên cạnh các màu gia vị cùng đồ làm bếp. Không có liền từ không gian lấy Này lại là gia vị Lại là đồ làm bếp Lại là rau dứa Không lớn một lát liền đôi Trên mặt đất một đại sạp Linh riêng đâu vào đấy chỉ huy Cửu ca Ngươi đi trước đem kia Hai điều ca chuối cho ta giết Theo sau lại đi ra môn gọi tới Hai cái thoạt nhìn rất là nhanh nhẹn ma ma Làm các nàng giúp nàng chuẩn bị chiếc đồ ăn Rửa rau Sắt rau chờ Mà nàng tắc dựa theo thái sắc bất đồng Đem các loại đồ ăn cùng gia vị tiến hành rồi thỏa đáng phân bố thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua gần một cái nửa canh giờ lăn lộn, Linh Diên toàn cay yến rốt cuộc đại công cáo thành. đương này gần 20 nói đồ ăn đều bị đoan đến trên bàn cơm khi, cho dù không có mở ra cái nắp, kia vô pháp che giấu hương cay. Mùi vị liền tràn ngập ở nhà ăn, ở đây trừ bỏ mặc ngân trước tiên liền đánh cái hát xì ngoại, mặt khác vài người đều dùng một bộ rất là chờ mong ánh mắt nhìn về phía Linh Diên thơm quá hảo cay hương vị diên nhi ngươi làm cái gì ở bất gia thành thời điểm công tử diễn liền biết nàng cái này muội muội có một tay tuyệt đỉnh hảo thủ nghệ hiện giờ mang lên tới nhiều như vậy mâm lại toát ra tới như vậy hương cay dụ người khí vị nhi đương trưởng nàng liền phải nuốt nước miếng mặc uyên một bên bái chiếc đũa một bên nhìn mắt mặc hàn y cùng công tử diễn chờ mong biểu tình lại xem nhà mình ca ca dần dần âm trầm xuống dưới mặt không khỏi tặc tặc cười đây chính là diên nhi riêng vì chúng ta chuẩn bị toàn cay yến ai nha má ơi các ngươi là không biết có bao nhiêu ăn ngon chỉ là ngấm lại ta liền phải nuốt nước miếng diên nhi nga hàn y tỷ tỷ ngươi cũng ăn cay sao thông qua vừa mới hiểu biết linh diên biết mặc hàn y so các nàng thực tế lớn 10 ngày tả hữu ai ngờ mặc hàn y còn chưa nói lời nói mặc uyên liền đại nàng trả lời ăn nha đầu này khả năng ăn đâu Các ngươi đừng nhìn nàng tính tình mềm như bông không được, ăn khởi ớt cay tơi đó là một chút cũng không hàm hồ. Ngược lại thoạt nhìn so nàng đanh đá hương quân không ăn cay, ngươi xem nàng nhiều tự giác, đã ngồi xuống chuẩn bị khai ăn. Linh Diên quay đầu vừa thấy, mặc hàn y nhưng không từ khi nào cầm lấy chiếc đũa, này không mới vừa nghe được mặc. Nguyên đề cập mặc hương quân, trên mặt nàng e lệ mới chuyển hóa vì cứng đờ, hiển nhiên ở mặc hàn y trong lòng, mặc hương quân vẫn là nàng muội muội đi. Nàng đối mặc hương quân cảm tình, lại làm sao không phải cùng công tử diễn đối đãi nàng cảm tình không có sai biệt. Nghĩ đến đây, nàng đối đang ở nàng trong không gian chịu tội mặc hương quân sinh ra một phân thương hại. Không biết có phải hay không nàng biểu tình quá chân thật, chân thật đến mặc uyên đi khi nào đến bên người. Nàng nàng cũng không biết, thẳng đến nghe được hắn mở miệng nói, không thể, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được hắn nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhà nàng kiểu ca đây là phản đối nàng đem mặc hương quân mang ra tới tiết tấu A. Nếu thích, vậy ăn nhiều một chút, đại gia mau ngồi xuống đi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút này đó đều là cái gì đồ ăn. Mặc uyên đắc ý rào rạt nói thực mau đánh gãy mặc hàn ý, ý nghĩ, chờ hắn thật vất vả đem từ linh diên nơi đó thâu sư tới đồ. Ăn danh nhất nhất đăng báo, cũng giới thiệu rõ ràng lúc sau, mới phát hiện ngồi ở chính vị thượng người nào đó, chính vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chầm chầm hắn xem. Mặc uyên bản năng dưới đánh cái cấm hít sâu một hơi Cường xả một mặt cười nhìn về phía nhà mình lão ca Ca Này đó đồ ăn chính là nhà ta riêng nhi tự mình làm nga Mỗi một đạo đồ ăn đều lăn lộn nàng thật dài thời gian Ngươi mau nếm thử xem a Nói Không quên chiều mặc ngân trước mắt Mặc ngân tuy tích tụ trong lòng Trên mặt lại không có hiển lộ ra tới Hắn nhìn chầm chầm mặc uyên nhìn một hồi lâu lúc sau mới lấy hết can đảm đi xem những cái đó đạo đạo màu đỏ thức ăn, mặc ngân không ăn cay mặc hàn y tự nhiên cũng là biết đến, chính là vừa mới được đến mặc uyên cảnh cao ánh mắt liền cắn chiếc đũa nhìn chầm chầm chính mình kaka vẻ mặt thương mà không giúp gì được, công tử diễn kiểu gì nhạy bén tự nhiên cũng phát giác đây là huynh muội mấy cái cố ý chừng trị mặc ngân đâu đối với phương pháp này nàng tuy rằng không tán đồng nhưng lại không thể không nói ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Vốn di nàng còn nghĩ nàng này đầy người hòa khí chiều chỗ nào phát đâu, này không, có người vừa lúc đưa tới cửa tới. Nghĩ đến đây, liền dơ lên một mặt so công chúa Bạch Tuyết còn muốn hồn nhiên tươi cười, cấp mặt ngân gấp một cái nàng yêu nhất tôm hùng đất xào cay. Lục ca, đây chính là ta yêu nhất ăn nga, trước kia diên nhi cho ta đã làm một lần, ăn qua lúc sau, ta là... Mỗi ngày đều suy nghĩ e không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, ngươi mau nếm thử ăn rất ngon, có công tử diễn mở đầu, mặc uyên cũng không sợ, hắn hướng tới mặc hàng y chớp mắt vài cái, sau đó cũng không sợ chết cấp mặc ngân gấp đồ ăn, lục ca, còn có ta còn có ta, ngươi là chúng ta đại ca, có ăn ngon tự nhiên muốn trước tiên nghĩ đến ngươi, cái này ớt gà là ta mãnh liệt yêu cầu diên nhi làm, vừa mới ta nếm một ngụ, ai nha, kia kêu một cái đã ghiền a, bảo đảm ngươi ăn, đổ mồ hôi đầm đìa vui sướng không được. Ở Mặc Uyên như hổ rình một trừng mắt ha, Mặc Hàn Y đánh bạo kẹp lên một khối cay rát cá đặt ở trước mặt hắn cái đĩa. "Sáu, Lục ca, đây là y nhi yêu nhất ăn cay rát cá, lại ma lại cay, thật sự hảo quá nghiện, ngươi cũng nếm thử." Không biết có phải hay không, Mặc Ngân Lơ đáng ngước mắt kia liếc mắt một cái đem Mặc Hàn Y cấp khiếp sợ, tự cấp Mặc Ngân kẹp quá đồ ăn lúc sau, nàng liền bưng lên chính mình cái đĩa xúc tới rồi khoảng cách hắn. xa nhất vị trí thượng Linh Diên buồn cười chen qua đi Hàng y tỷ tỷ, Ngươi như vậy không thể được a. Hắn có như vậy đáng sợ sao Mặc hàng y có chút bất đắc di ngẩn đầu Đầu tiên là trộm nhìn mắt mặc ngân Rồi sau đó thật cẩn thận Quay đầu đối Linh Diên nói Ngươi là nghé con mới sinh không sợ cọt a? Cũng không biết nói mấy năm nay Hắn là như thế nào huấn luyện chúng ta Đắc tội lão đại kết cục Thực đáng sợ Đặc biệt là kiểu ca Kia từ nhỏ đến lớn Tuyệt đối là bị lục ca nhìn áp lại đây, thật muốn không thông hôm nay kiểu ca như thế nào to gan như vậy, dám bức lục ca ăn cay. Lục ca vì cái gì không thể ăn cay. Mặc hàn y gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn nói, thình lình mặc ngân một cái dao nhỏ đảo qua tới, sợ tới mức nàng trong tay chiếc đũa một dớt, cuống quyết ngồi xổm xuống, xúc cổ cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Linh Diên, đại tỷ, kia tốt xấu là ngươi thân ca, ách, hảo đi, liền tính hiện tại không phải thân. Nhưng, như thế nào cũng sinh hoạt 16 năm huynh muội ngươi như vậy sợ hãi hắn, không phải cho hắn trường uy phong là cái gì. Nghĩ chính mình ngày sau chỉ sợ cũng muốn bị nhà mình ca ca ngược, ở hắn ngược chính mình phía trước, chi bằng trước ngược trở về. Đặc biệt hôm nay thân thế vừa mới công bố, hắn này trong lòng đối diện nàng còn có ai náy chi ý đâu, lúc này ngược hắn một chút, không thể nói không gái đúng chỗ ngứa a vẫn là kiểu ca lá gan phì, này thay đổi ai cũng không dám như vậy cho nàng ra chủ ý a ha ha linh duyên giả hoạt linh động ánh mắt nhanh như chớp hướng tới những cái đó thái sắc thượng loạn chuyển đang xem đến trong đó một đạo đồ ăn khi nàng xinh đẹp con ngươi trong nháy mắt mị thành một cái phùng ca đây chính là ta yêu nhất ăn ngươi ăn các ca ca tỷ tỷ đồ ăn cũng không thể không ăn ta đồ ăn nhà hỏa bạo ruột già tuyệt đối ăn một lần còn tưởng lần thứ hai vừa nghe ruột già hai chữ mặc uyển phút một tiếng không Nhìn xuống, đem đầu oai đến một bên, hung hăng cười lên tiếng, mà mặc ngân lại đang xem đến ruột già sau, trong mắt phong vân nổi lên, ngay cả thái dương gân xanh cũng bởi vì ẩn nhẫn mà tùy ý nhảy lên lên, thình lình nghe được như thế không sợ chết thanh âm, hắn tuy rằng vẫn không nhúc nhích nhìn thức ăn trên bàn, chỉ là kia khóe miệng lại chậm rãi câu ra một mạt lệnh người đối trong lòng run sợ lạnh cười, thực buồn cười, âm chắc chắc trong thanh âm, áp lực người nào đó. Cuối cùng điểm mau chốt. Mặc uyên thình lình liếc đến hắn khóe miệng âm hiểm cười. Sợ tới mức cổ co rụt lại. Ngượng ngùng hướng Linh Diên phía sau một trốn. Hắc hắc cười gượng. Không, không thế nào. Hảo, buồn cười. Nói xong, còn không quên cầu cứu giường như lôi kéo Linh Diên cánh tay. muội tử A, tới rồi này một bước. Ngươi cũng không thể chỉ lo chính mình thông khoái. Mặc kệ ca ca chết sống A. Linh Diên tức giận quay đầu lại xẻo hắn liếc mắt một cái. Có bản lĩnh làm như thế nào không bản lĩnh kết thúc a thật là mất mặt đó là ngươi ca ngươi sợ cái con khỉ a sợ mặc uyên cắn răng chừng trở về nha đầu thúi ngươi biết cái gì a người này chính là có cái kia bản lĩnh được không có đôi khi một câu một cái ánh mắt là có thể làm người bản năng cúi đầu thần phục cái loại này cùng chúng liền tới vương giả khí phách nơi nào là ngươi cửu ca ta có thể so sánh được với linh duyên đến nói vô ích Lại nói như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng thật vất, và tích góp xuống dưới lòng tự tin, cũng muốn bị thứ này cấp tan giá. Lục ca, ngươi như thế nào không ăn a là không thích sao, nếu là thật sự không thích nói, ngươi nói ngươi thích ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Mặc ngân thấy nàng thật sự xoay thân, vội cầm lấy chiếc đũa, nhàn nhạt, nhạt nói, không cần, này khá tốt, ta ăn. Nói xong, thật đúng là kẹp lên Linh Diên vừa mới kẹp qua khứ ruột già, chỉ là kia cứng đỡ ở giữa không chung chiếc đũa, cùng với hơi hơi run dày đua đầu lại. Tỏ rõ hắn giờ phút này nhẫn nại đã tới rồi nhất định tới hạn tuyến, nhưng đối mặt Linh Diên chờ mong đôi mắt nhỏ, mặc dù trong lòng lại chán ghét, lại ghê tởm, mặc ngân vẫn là ăn. Chỉ là nhập miệng hương vị, trừ bỏ cay ở ngoài, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng ăn ngon quá nhiều. Vốn định không thông vì cái gì hắn như vậy như hoa như ngọc muội muội như thế nào thích ăn ruột già loại này thấp hèn đồ vật Hiện giờ cuối cùng là minh bạch Nguyên tưởng rằng muốn phí rất lớn Sư lực mới có thể nuốt đi xuống Không nghĩ tới ba lượng hạ đã bị hắn nuốt bụng Thậm chí bởi vì này tác dụng chậm nhi hương vị Còn có chút chưa đã thèm Nhưng thực mau hắn liền không thoải mái Bởi vì hắn ăn xong ớt cay di trứng Lên đây cách ngã Cách ngá có một loại người chẳng sợ theo ý của ngươi nhân gia có bao nhiêu chật vật nhưng người ta đâu lại tổng có thể đem loại này chật vật lấy cực kỳ ưu nhã tư thế biểu hiện ra ngoài kia sinh ra đã có sang tôn quý cùng siêu nhiên tuy là gần gũi nhìn linh duyên đều nhìn không được muốn phun tào lục ca nguyên lai like ngươi không thể ăn cay a có phải hay không ăn cay lúc sau liền đánh cách a cách ngã trả lời nàng lại là người nào đó sâu thẳm như giếng cổ ánh mắt Hắn liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn này mấy cái huynh đệ tỉ muội chẳng sợ bọn họ mặt nghẹn đến mức có bao nhiêu cỡ nào hồng, sắc mặt của hắn cũng không có nửa phần thay đổi, thẳng xem một chúng huynh đệ tỉ muội Chột già không thôi, đương nhiên, này giữa nhất chột già muốn thuộc mặc ngân thân để đệ đánh tiểu liền biết hắn có như vậy cái tật xấu mặc uyên, linh diên thấy mặc ngân không để ý tới nàng, không khỏi bĩu môi người không thể ăn, liền không cần ăn, tới tơi tơi. tơi. Đại gia đừng thất thần A, các ngươi ngồi xuống tiếp tục ăn, không cần để ý đến hắn. Nhưng mà, kế tiếp một màn, lại suýt nữa đem huynh muội mấy cái trọng mắt trừng xuống dưới, nào đó đánh cách đánh căn bản không chịu, không chế người. Thế nhưng tại như vậy nghiêm trọng dưới tình huống, còn cầm lấy chiếc đũa, đi gắp đồ ăn. Khoảng cách hắn gần nhất linh diên, bản năng vươn tay đi cả. Ca, không thể ăn liền không cần ăn, trong chốc lát ta cho ngươi làm một chén ấm giả dày mì nước mặc ngân lúc ấy liền trầm đôi mắt tu chỉnh tề lông mày hơi hơi một ngưng một đạo lãnh làm nàng lông tơ thẳng dựng thanh âm u dày đặc vang lên ai nói ta không thể ăn linh duyên này còn dùng nói sao ngươi đều đánh cách đánh tới không kiềm chế được a uy thật không rõ ngươi nha đây là ở xính cái gì cường đâu ở hắn xâm hàn như đỉnh băng ánh mắt hạ. linh Diên dần dần không địch lại rồi lại không thể không suy xét người nào đó giả dày ca Này cũng không phải là cậy mạnh thời điểm, ngươi nếu là không thể ăn cay, lại muốn ngạnh buộc chính mình ăn, tiểu tâm giả dày đục lỗ a. Thân là y giả, biết rõ hắn làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả, lại bởi vì hắn khí chẳng mặc kệ hắn như Vậy đi làm nói, kia mới là nhất vợ ư, từ hết sức, không khỏi cưỡng chế tính ra tay, đem mặc ngân trong tay chiếc đũa đoạt xuống dưới. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng lại ăn nhiều một ngủ, Linh Diên từ trước đến nay là nói một không hai, Này không, lạnh băng khí chẳng một phát ra, Trong nháy mắt rước lấy mặc ngân không vui, Ngươi muốn cho ta cái này nhược điểm cho hấp thụ ánh sáng ở đại trung dưới, Không thể ăn cay, nói giỡn, hắn mặc ngân là ai, Kẻ hèn một cái ớt cay, là có, Thể đem hắn làm khó trụ, Cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn đi, Linh Diên bị nhà mình ca ca thình lình xảy ra tích cực nhi làm cho khóe miệng trực trừ trừ, Ca... Trên thế giới này sao có thể không có nhược điểm người? Mặc ngân hiên mi một trọn, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, kia cũng không thể bởi vì một cây nho nhỏ ớt cay liền hủy ta cả đời thanh danh. Người khác ra sao nhược điểm đều cùng hắn không quan hệ, nhưng là nhược điểm của hắn, tuyệt đối không thể có, không. Thể ăn cay này bốn chữ, lược hạ những lời này, mặc ngân không màng chính mình thường thường cách quấy phá. Thế nhưng cầm lấy chiếc đũa từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi nàng làm cá hầm ớt, mau huyết vượng, hương cay tôm trở thái sắc, ăn đồng thời, lại là một ngụm thủy cũng không mang theo uống, một ngụm mễ cũng không mang theo ăn, chính là đem nàng mang lên tới này hai mươi nói đồ ăn, mỗi một đạo đều tiến hành rồi nhấm nháp, ước chừng ba mươi phút lúc sau, ở những người khác. Nghẹn họng nhìn chân trối trong ánh mắt, mặc ngân mới tính buông xuống chiếc đũa, nhìn linh riêng, mặt vô biểu tình nói. Hương vị không tồi, ngươi có tâm, chỉ là kia xanh mét sắc mặt, cùng cực lực ẩn nhẫn gì đó mặt bộ cảm xúc, còn có so với trước càng thêm thường xuyên cách thanh, làm Linh Diên cảm thấy lời này, rõ ràng nhiều ra một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. May mắn lúc này Linh Diên bưng lên một chén ấm giả dày gạo kê cháo, ca, uống điểm cháo đi. Mặc ngân bản, năng muốn cự, chính là vừa nhất mí mắt liền nhìn đến vài người ba ba nhìn hắn, đáy mắt lập lè rõ ràng lo lắng cùng đau lòng như vậy ánh mắt làm hắn trong lòng bỗng dưng ấm áp. tới rồi bên miệng nói, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. ta không có việc gì, các ngươi ăn. nói xong, bưng lên đã phóng năm phần lạnh cháo, xì sụp uống lên cái đế hướng lên trời. ở huynh đệ bọn muội muội thương tiếc trong ánh mắt gian nan đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi. linh duyên ngốc ngốc, quay mặt đi. Nhìn đến Mạc Uyên thời điểm, đi lên chính là một cái ta, đều là kiểu ca ngươi, ngươi xem ngươi đem lục ca hại thành bộ dáng gì, hắn nhất định rất khó chịu, ngươi nhìn mặt hắn đều bạch thành bộ dáng gì, lại cố tình còn muốn chết chống, đều là ngươi. Mạc Uyên vẻ mặt trột già nhất tay làm đầu hàng trạng, là là là, là ta sai, nhưng ta như thế nào biết lục ca như vậy cường hãn a rõ ràng không thể ăn, lại còn muốn buộc chính mình ăn xong, hơn nữa này sức ăn so ngày. Thường còn muốn đại Ngươi nghe được hắn vừa rồi nói cái gì sao Linh Diên chừng hắn một cái Nói cái gì Nói ta làm đồ ăn ăn ngon Chẳng lẽ các ngươi liền không cảm giác được hắn Sau răng cấm đều sắp cắn Công tử diễn xem này Hai anh em đấu võ mồn đấu cái không để yên Trước mặt đồ ăn cũng không sai biệt lắm Mau bị bọn họ hoác hoác lạnh Đơn giản cũng không đi phản ứng bọn họ Cấp mặc hàng y sử cái ánh mắt Đừng để ý đến bọn họ Chúng ta ăn chúng ta Dù sao việc này đỉnh. Đến bầu trời đi, Cũng cùng chúng ta không quan hệ. Lục ca nếu là thật mang thù, Kia cũng là này hai anh em, Nhưng cùng các nàng hai không có gì quan hệ. Mặc hàn y xem công tử diễn hiển nhiên sớm thành thói quen biểu tình, Không khỏi có chút kinh ngạc. Cửu ca rất sớm liền tìm đến các ngươi sao, Như thế nào cảm giác các ngươi phía trước giống như rất quen thuộc dường như. Công tử diễn lắc đầu, Nàng không xác định mặc hàn y biết nhiều ít các nàng sự cũng không xác định nàng là cái cái gì tâm tư, trả lời liền có điều giữ lại. Chưa nói tới rất sớm đi, phía trước hắn cũng chưa nói cho chúng ta biết hắn là ai, vẫn luôn đều nói thời cơ không đến a gì đó qua loa lấy lệ chúng ta, đến nỗi nói quen thuộc, ngươi xem hắn kia tự quen thuộc tính tình, trừ bỏ cùng Lục Ca sướng không đến trong chốc lát đi, đến ai chỗ nào không được đến đến vài câu. Mặc Hàn Y quay đầu vừa thấy, Chỉ thấy mặc uyên chính vẻ mặt đau đầu nhìn không thuận theo không buông tha linh. Diên, kia hận không thể đỉnh nắp nổi chạy trốn tư thế, làm nàng không tự chủ được nhớ tới khi còn nhỏ mỗi lần làm sai sự, mặc kệ có phải hay không hắn, mọi người đều sẽ an đến trên người hắn đi thật đáng buồn trải qua, lập tức, phụt, một tiếng bật cười. Đừng nói, thật đúng là như vậy, kỳ thật mấy năm nay, kiểu ca ở chúng ta mặc ra, không biết không thể hiểu được bối nhiều ít hắc hoa, Công tử diễn mày một trọn, lập tức tới hưng thú, nga, còn có việc này, mau, mau nói cho, ta nghe một chút đi xem, ý nhi, ngươi dám nói thử xem xem, xem tiểu gia ta như thế nào thu thập ngươi, mặc uyên lỗ tai thật đúng là kêu một cái tiêm a. hai chị em lặng lẽ lời nói hắn cũng có thể dựng lên lỗ tai không buông tha, đáng tiếc a, hắn bên này uy hiếp nói mới vừa nói ra. Bên kia Linh Diên liền một cái tát chụp tới rồi hắn đầu thượng, đó là tỷ của ta, ngươi uy hiếp ai đâu, ngươi dám thu thập hắn, ta liền cho ngươi hạ độc, làm ngươi một tháng ra không được muốn ngươi tin hay không, mặc uyên một trương khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt chướng thành màu gan heo, mặc tiểu viên, ngươi dám, ngươi nhà kêu ai tiểu viên đâu, chính là ngươi, ngươi lúc trước ở tứ phương đại lục thời điểm, không phải còn dùng tên giả tròn tròn sao, Ngươi ở Linh ra thời điểm, không cũng có cái như vậy nhũ danh sao, đừng nói, này tròn tròn hai chữ A thật đúng là thích hợp ngươi ngay lúc đó trạng thái, lúc trước là vòng tròn lớn, hiện tại đổi thành tiểu. Viên, thật tốt nghe A, ngươi có thích hay không? Linh riêng mặt nháy mắt hắc như đáy nổi, nàng nắm chặt khởi đôi bàn tay trắng như phấn, không lưu tình chút nào hướng tới mặc uyên khuôn mặt tuấn tú huy, qua đi. Thích, ta thích ngươi cái đại đầu quỷ A ta thích. Ngươi tin hay không, ngươi lại kêu ta một câu mặc tiểu viên, ta liền, ta liền, linh diên uy hiếp nói còn chưa nói xong, mặc uyên một chút không vì sợ sợ đứng ở trên ghế hướng tới nàng bắt đầu làm mặt quỷ, mặc tiểu viên, mặc tiểu viên, mặc tiểu viên, ta liền kêu, ta liền kêu, ta xem ngươi làm gì được ta, làm khó dễ được ta, người nào đó không biết sống chết khiêu khích, dừng ở công tử diễn trong mắt. Lại là một chút ý cười cũng không có, ngược lại tràn ngập đồng tình chiều mặc uyên nhìn thoáng qua, thuận tiện tận tình khuyên bảo cảnh cáo một bên mặc hàn oai, ý nhi tỷ tỷ ngươi nhưng thấy rõ ràng, đây là kiểu ca hắn tự tìm A, trong chốc lát phát sinh cái gì, nhưng cùng nhà của chúng ta, diên nhi không có bất luận cái gì quan hệ, mặc hàn y hơi hơi sửng sốt, rõ ràng còn không có phản ứng lại đây, nhưng theo ngao hét thẳng một tiếng, Mặc uyên liền như vậy cứng đờ thân mình từ cao cao trên ghế ngã xuống sợ tới mức mặc hàn y đột nhiên đứng lên vừa muốn chiều hắn chạy tới đã bị công tử diễn kéo lại hắn xứng đáng ngươi đừng qua đi ngươi đi qua cũng vô dụng ở nàng ý bảo hạ mặc hàn y liền nhìn đến linh Diên trầm khuôn mặt dựng ngược lông mày mang theo lạnh thấu xương hàn khí ngồi sổ mặc uyên trước mặt Cửu ca ngươi nhưng thật ra kêu a tiếp tục kêu a Đáng thương mặc Nguyên cũng không biết bị Linh Diên làm sao vậy, cả người cứng đờ đến phẳng phất bị người điểm huyệt đạo giống nhau, động cũng không thể động một chút, ngay cả thanh âm cũng vô phát phát ra. Càng thêm quá mức chính là, hắn liền như vậy cương thân mình từ cao cao trên ghế ngã xuống, quăng ngã cả người thịt đều ở đâu, đau hắn nước mắt đều phải nghẹn ra tới. Chính là nhà bọn họ này không lương tâm mọi tử đâu thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này cười nhạo hắn, thật là như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa, khí sát hắn ra thật, thật sự bị hạ độc, mặc hàng y trừng lớn xinh đẹp thủy mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía một bên dù bận vẫn ung um dung uống trà công tử diễn công tử diễn không chút để ý ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái nhắc nhở tỉ tỉ một câu nhà của chúng ta diên nhi nói bất cứ lúc nào chỗ nào đều đừng tưởng rằng nàng ở nói giỡn nha đầu này tâm địa thiện lương là không sai nhưng ghét nhất chính là người khác uy hiếp nàng, cười nhạo nàng thực không khéo, hôm nay cửu ca tất cả đều chiếm, ngươi nói nàng không độc hắn độc ai a mặc hàn y nghe xong theo bản năng xoa xoa chính mình nổi ra gà mạo một thân cánh tay gian nan nuốt một ngụm nước miếng rồi sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía nhà mình ca ca mà đương mặc uyên cầu cứu ánh mắt chiều nàng nhìn qua khi nàng trong lòng không đành lòng liền muốn đi cầu tình, không ngờ công tử diễn lại lắc đầu ngăn trở. Đây là bọn họ hai cái chi gian sự, ngươi nha vẫn là đừng đi thấu cái này náo nhiệt. Nhưng chính là cửu ca thoạt nhìn giống như rất thống khổ bộ dáng, công tử diễn khóe môi một câu, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua một câu sao? Đánh là thân mắng là ái a, nhà của chúng ta diên nhi đây là ở dùng độc tơi kéo gần bọn họ huynh muội chi gian cảm tình. Đi đi đi, chúng ta ăn xong rồi cơm bụng chính căng, ngươi dẫn ta đi một chút, đi dạo, thuận tiện tiêu tiêu thực. Cứ như vậy, mặc hàng y mạnh mẽ bị công tử diễn cấp kéo đi rồi, ra cửa phía trước, công tử diễn tùy tay đem phía trước vì các nàng làm di hình đổi nhan thuật ma ma lưu lại mặt nà mang tới rồi trên mặt, nơi này tuy rằng là mặc ra, càng là mặc ngân địa bàn, chính là ở các nàng thân phận chưa công bố phía trước, nàng phi thường cần thiết cẩn thận một ít, mặc uyên mắt thấy chính mình hy vọng cuối cùng tan biến, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám đi xem không biết khi nào ngồi ở trên ghế, kiểu chân bắt chéo, thành thơ mỹ thay, thường thường liếc xéo hắn liếc mắt một cái linh diên, kia khát vọng bị giải cứu ánh mắt, tuy là linh diên tưởng xem nhẹ, đều không thể. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên gã sai vặt khẩn trương thanh âm, "Cửu ra, cửu ra, ngài ở sao cửu ra?" mặc Uyên có miệng khó trả lời, khô cằn nhìn chằm chằm ngoài cửa, không ngừng hướng tới Linh Diên trong chớp mắt, Linh Diên mày nhăn lại, đem trong tay hạt dưa một ném, đối với ngoài cửa liền hỏi, "Chuyện gì?" Rõ ràng là Linh Diên phát thanh, chính là ra tới thanh âm lại là Mạc Uyên, một màn này, thẳng xem Mạc Uyên mắt choáng váng, "Ta má ơi, đây là cái gì giống loài, muốn hay không như vậy cường hãn a?" Thế nhưng liền hắn thanh âm cũng có thể bắt chước như thế giống như đúc, hắn như thế nào không biết, "Này muội tử còn có này bản linh a?" Cửu gia Ngài mau đi Lục, ra bên kia nhìn xem đi, không biết cái gì nguyên nhân, Lục ra phun ra, sắc mặt đặc biệt dòa người, vừa nghe lời này, Linh Diên, Bang, một chân liền đá vào mặc Nguyên trên người, đều là ngươi, hiện tại hảo đi, Lục ca giả dày xem như bị ngươi cấp lăn lộn hỏng rồi, hắn không có việc gì tốt nhất, hắn nếu là xảy ra chuyện, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, đáng thương mặc Nguyên còn bị định ở nơi đó, động cũng không thể động, Bị Linh Diên như vậy chân phạt, hắn cũng chỉ có thể chịu, đừng nhìn hắn miệng trương lão đại, lại là một tia thanh âm cũng phát không ra, mà Linh Diên nắm lên trên bàn mặt nạ liền như vậy lửa hạ hắn kéo ra môn đi ra ngoài, mở cửa trong nháy mắt, hắn rõ ràng nghe được kia gã sai vật hỏi lại, gì? Kiểu ra đâu? Nhà ngươi kiểu ra tiêu chảy, ai cũng không được quấy giày, lục ra đâu, mau mang ta đi nhìn xem, gã sai vật là nhận được Linh Diên có thể bị nhà mình hai cái ra như vậy lễ ngộ mời vào tới, thân phận thượng tất nhiên kém không được lập tức gật gật đầu lánh linh diên ra cửa, chiều mặc ngân thư phòng đi đến, mặc uyên ba ba nhìn môn bị đóng lại hận đến một ngụm ngân nha đều phải cắn cái này muội tử, tâm tàn nhẫn lên thật đúng là cùng mặc ngân tức giận thời điểm giống nhau làm hắn nghĩ mà sợ a đến, từ nay về sau hắn nhưng không bao giờ muốn đi chọc hai người kia linh diên quá khứ thời điểm mặc ngân giường biên ô huế đã bị rửa sạch sạch sẽ trên người dơ y cũng bị cần mẫn gã sai vặt đổi đi chỉ là trong không khí còn tràn ngập một cổ làm người không thoải mái toan hủ chi mùi vị nhìn nửa hạp mắt dựa vào giường nệm thượng mặc ngân linh diên xoay người phân phó gã sai vặt đi cho các ngươi ra ra chuẩn bị tắm gội nước ấm trong chốc lát hắn muốn phao tắm gã sai vặt bị chi khai sau linh diên từ không gian trung mang sang tới một ly lam trong hồ thủy đưa cho mặc ngân Tức giận nói, đem này nước uống, ngươi già dày nhiều ít sẽ thoải mái điểm. Mặc, ngân lần này không có cậy mạnh, nghe lời uống lên, nhập khẩu ngọt lành cùng với thấm vào ruột gan lạnh leo cảm, làm hắn bản năng nheo lại mắt. Linh Diên vừa thấy hắn kia biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đây là ta không gian thủy, tốt đến không được, thế nào, thoải mái điểm đi. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ngươi còn biết chúng ta lo lắng a? Biết còn đi cậy mạnh, Linh Diên nổi giận đùng đùng ngồi xuống, một phen túng quá mặc ngân cánh tay, liền vì hắn đem nổi lên. Mạch, dây lá, sắc mặt khó coi hỏi, nhưng còn có địa phương nào khó chịu? Mặc ngân chỉ chỉ giả dà dày phương hướng, lắc lắc đầu, Linh Diên vừa thấy, liền giận sôi máu, trừ bỏ nơi này đâu. Hắn phối hợp lắc đầu, địa phương khác thật không có cái gì không thoải mái, nhổ ra lúc sau, khá hơn nhiều, cũng không đánh cách không đánh cách với hắn mà nói thật sự so nhổ ra còn muốn cho hắn cảm thấy thoải mái. Linh Diên thâm xẻo hắn liếc mắt một cái, ta liền không rõ, không thể ăn cay có cái gì hảo mất mặt đâu. này Thuyết Minh ngươi thể chất không thích hợp ăn cay mà không phải ngươi không thể ăn. ngươi như vậy cậy mạnh hậu quả chính mình thấy được hữu dụng. ngươi sau này chính là mỗi ngày ăn cay, mỗi ngày phun, ngươi cũng không đổi được đánh cách tật xấu. trời sinh không đổi được minh bạch. Mạc ngân muốn nói lại thôi Linh Diên đen nhánh hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm hắn Ánh mắt ẩn hàm xưa nay chưa từng có sắc bén Đừng trách ta không Đem từ tục tiêu nói rõ ràng Ngươi còn như vậy đạp hư chính mình Tương lai có hại xui xẻo vẫn là chính ngươi Chờ ngươi đem ngươi già dày đạp hư hỏng rồi Tuổi già có ngươi khóc thời điểm Điểm này, mặc kệ ngươi cường đại nữa Cũng không có biện pháp cải thiện Hiểu Xem nhà mình muội muội giống huấn tiểu hài nhi dường như mắng hắn, mặc ngân rất là vô ngữ, nhưng cố tình là chính mình đối lý, chỉ có thể nghe lời gật đầu. Linh diên công đạo xong lúc sau, lại đưa cho hắn một ly. Không gian thủy cùng mấy viên giảm bớt ra già dày đau thuốc viên, liền ra cửa nhi, chỉ chốc lát sau liền vẻ mặt úp sắc đã trở lại. Lớn như vậy mặc ra, thế nhưng tìm không thấy sữa bò, liền sữa dê cũng không có, thật là quá mức. Tính, ngươi nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần ăn, ta lại đi cho ngươi làm điểm cơm. Mặc ngân xem nàng bận trước bận sau, thật là có chút băn khoan, không cần, ta lúc này cái gì cũng không muốn ăn, ngươi không vội sống. Linh Diên nhàn, nhạt nhìn hắn một cái, này ngươi cũng đừng quản, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đi phòng bếp phía trước, Linh Diên trở lại nhà ăn đem còn nằm trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng mặc uyên cấp đỡ lên thuận tiện đưa cho hắn một cái thuốc viên bất quá chớp mắt công phu Mạc Nguyên liền cảm thấy chính mình năng động mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là Lục ca thế nào tính ngươi còn có lương tâm ngươi đi trước xem hắn ta đi cho hắn làm điểm giảm bớt giả dày đau đồ ăn Linh duyên. xem Mạc Nguyên một lần nữa khôi phục tung tăng nhảy nhót bộ dáng, bỏ xuống một câu lời nói liền chuẩn bị rời đi Mạc Nguyên lại một phen giữ chặt nàng muội nhi à Ca, ca ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa lấy cái này trêu đùa Lục ca, ngươi liền tha thứ ca đi, ca cùng ngươi bảo đảm còn không được. Linh Diên giơ tay phất khai hắn tay, tức giận trừng mắt hắn, ngươi nên xin lỗi đối tượng không phải ta, là Lục ca, hắn hiện tại không có gì sức lực, nằm ở giường nệm thượng đâu. Cửu ca, không phải ta nói ngươi, ngươi nói một chút ngươi, khi nào mới có thể thành thục một chút đâu? Có phải hay không lục ca mấy năm nay đem ngươi bảo hộ thật tốt quá à? Ngươi như thế nào liền như vậy thiên chân vô tà đâu? Mạc Uyên trên mặt cứng đờ, muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Linh Diên cũng không công phu nghe hắn giải thích, liền chiều hắn xua xua tay, đi rồi. Nhìn nàng bong dáng, Mạc Uyên rũ xuống đáy mắt, rõ ràng hiện lên một mặt cô đơn cùng phức tạp. Đúng vậy. Lục ca đem ta bảo hộ thật tốt quá, thế cho nên làm ta căn bản là không biết như thế nào tại gia tộc sinh tồn, riêng nhi, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ đâu, nếu ngươi là ta, ngươi lại sẽ như thế nào làm đâu, dương mắt nhìn trời, mặc uyên đột nhiên cảm thấy hôm nay chẳng sợ mặt trời lên cao, cũng vô pháp đem hắn trong lòng khói mù đảo qua mà quăng, chờ linh diên đem dòng biển sương sườn canh, đậu, xanh dinh dưỡng cháo, cùng với quả nho, Hạch đào chờ đồ ăn bày biện ở mặc ngân thư phòng khi Hắn cũng đã ngủ rồi Bên cạnh đứng không biết khi nào trở về công tử diễn Mặc hàng y Còn có buông xuống mặt không biết suy nghĩ gì đó mặc uyên Bất đắc dĩ hả Nàng chỉ có thể làm người đem đồ ăn đoan đi xuống nhiệt Nghĩ chờ hắn khi nào tỉnh Lại ăn cũng không muột Chờ huynh muội mấy cái từ mặc ngân trong phòng rút khỏi tới sau Mặc hàng y liền lấy cớ rời đi Lưu lại huynh muội ba Người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi lại đối diện không nói gì không biết đem lời nói từ đâu mà nói lên các ngươi hai cái có thể hay không cảm thấy ca ca ta vô dụng mặc uyên thình lình xảy ra nói làm linh diên cả kinh lại liên tưởng chính mình vừa mới nói qua nói còn có mặc uyên trước mắt cái này trạng thái lập tức có chút tự trách ca ngươi nói cái gì đâu ngươi như thế nào sẽ vô dụng đâu ngươi là không biết khi ta cùng tỷ tỷ biết có ngươi cùng lục ca Cường đại như vậy ca ca lúc sau, trong lòng có bao nhiêu cỡ nào vui vẻ. Có phải hay không đối lập lục ca, ta một chút cũng không giống các ngươi ca ca. Có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy, chính mình còn không bằng các ngươi hai cái thành thục, đối lập dưới, càng giống các ngươi để để mới là, đúng hay không? Hai chị em bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, nghĩ thầm, các nàng hai tuổi tác vốn di liền so với hắn đại A, không ngừng là hắn, mặc ngân cũng là như thế, chính là ngày. Thường mặc ngân biểu hiện ra ngoài tính tình chính là cái loại này cường đại đến có thể che mưa chắn gió cao lớn hình tượng, ngược lại mặc nguyên cái này đậu bì, càng thêm bình dị gần gũi, hảo ở chung, nhưng này cũng không đại biểu, hắn tựa như các nàng để để đề... á. Ca, ta phía trước lời nói, cũng không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, ngươi có đôi khi khả năng ngoạn nhi có chút quá mức, nhưng là này cũng không đại biểu ngươi các phương diện liền kém, giống chúng ta để để lời. Này càng là lời nói vô căn cứ Nói ra đi nhân ra sẽ chê cười Ca à, Về sau nhưng trăm triệu không thể nói lời này Ta ở chỗ này vì ta phía trước nói cho ngươi xin lỗi được không Ca Ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng Không Ngươi cũng không có nói sai cái gì Lúc này đây Thật là ca ca ta ngoạn nhi quá mức phát hỏa Ta cũng không nghĩ tới lục ca sẽ như vậy kiên trì Tóm lại Là ta sai Là ta sai Mặc uyên càng là tự trách Linh Diên trong lòng càng là không thoải Mái Hắn nhìn hắn Đột nhiên cảm thấy hắn giống như nơi nào trở nên không giống nhau Mở miệng hỏi Công tử diễn lại đột nhiên lôi kéo nàng Chiều nàng lắc lắc đầu Mà mặc uyên cũng đích xác không có gì tâm tư lại đãi đi xuống Các ngươi sân đã an bài hảo Đi thôi Ta mang các ngươi qua đi Mệt mỏi nhiều như vậy thiên Cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi Nói xong Liền dẫn đầu đi ra ngoài Hai chị em ở phía sau Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng Linh Diên rất là ảo. Não nhìn công tử diễn, không xong, ca ca khẳng định là giận ta, ta phía trước nói hắn thiên chân vô tà, bị ca ca bảo hộ quá hảo. Ngươi nói, có phải hay không bị thương hắn lòng tự trọng? Ngươi nói lời này, Linh Diên vẻ mặt ấy náy gật gật đầu, nói, ta nơi nào nghĩ đến hắn sẽ như vậy mẫn cảm sao, ngươi xem hắn ngày thường thượng nhảy hạ nhảy sẽ là cái loại này có tâm sự người ai, cũng trách ta đem hắn tưởng quá đơn giản lúc này đây ta đã nhìn ra chúng ta cái này cửu kiểu... ca, kỳ thật tâm cũng mẫn cảm đâu chẳng qua ngày thường trương dương tính cách đem này đó đều che giấu ở nhiên, công tử diễn lại vuốt ve cầm, một bên lôi kéo linh riêng đi, một bên nhìn mặc uyên trầm trọng trung lược hiện phù phiếm nện bước, theo lý thuyết cửu ca không nên phản ứng lớn như vậy mới là, ngươi nói có phải hay không còn có cái gì chúng ta không biết chuyện gì, mà ngươi phía trước những lời này đó, vô tình bên trong kích thích tới rồi thần kinh đại điều hắn, làm hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, linh diên trừng lớn đôi mắt, không, không thể nào, có cái gì sẽ không, ngươi đã quên lục ca ở cục đá đảo thời điểm, cùng cái kia cái gì tôn chủ lời nói, chúng ta tuy rằng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chính là ngẫu nhiên nhảy nhót ra tới mấy chữ tiết, lại là đọc đã hiểu, Nếu chúng ta không có nhìn lầm nói, cái kia tốn chủ chính là nghiến răng nghiến lợi đối với ca ca nói cái gì thân sinh nhi tử đâu. Không chỉ có như thế. Còn có ca ca muội muội mẫu thân linh tinh, ngươi nói, có hay không một loại khả năng, lục ca hắn cùng cái kia tốn chủ, có cái gì quan hệ. Linh diên nhân công tử diễn câu này nhìn như lơ đáng nói, trong lòng đại chấn khoảnh khắc đồng tử phóng càng thêm lớn. Không, không thể nào, sao có thể đâu. Này như thế nào liền không khả năng Ngươi đừng nhìn các ca ca nhìn như từ đầu tới đuôi đem chúng ta thân thế đều giải thích trắng Chính là ta tổng cảm thấy Đối với mẫu thân Cùng phụ thân kia một đoạn nhi Bọn họ là có điều giữ lại Nói đều không phải là như vậy toàn diện Tỉ như nói chúng ta nương ở nơi nào Chúng ta cha đâu Năm đó chỉ nói là bất đắc dĩ muốn đem chúng ta đưa đến tứ phương đại lục Chính là nguyên nhân đâu Vì cái gì muốn đưa đi còn dùng như vậy phương thức tới che giấu ngươi ta thân Phật. Kia một năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm ở bụng ngươi ta đã chịu như vậy bị thương, tỷ tỷ ngươi có biết hay không ngươi đến bây giờ? Linh hồn còn không hoàn chỉnh, hoa nhan chính là bởi vì linh hồn khuyết tật phân liệt ra tới, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nương lúc trước bị thực trọng thương thế à? Đến nỗi ta, tuy rằng không có chịu cái gì bị thương, nhưng cái kia hắc lân độc, Hẳn là không phải không duyên cớ vô cớ liền cấp loại thượng. Những chi tiết này các ca ca đều không có nói cho chúng ta biết. Mặt khác, nếu chúng ta thần nữ tộc thần nữ là hai cái nói, như vậy chúng ta gì đâu? Nương! Không thấy, gì lại ở nơi nào? Như thế nhiều chi tiết, ca ca là thật sự đã quên, vẫn là cố ý không nói cho chúng ta biết đâu. Hắn chỉ nói cho chúng ta, hắn kêu chúng ta trở về thần nữ tộc tác dụng, lại chưa nói cho chúng ta biết. 16 năm trước đế quốc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đương Linh Diên một cái lại một cái hỏi lại nói ra thời điểm. Công tử diễn trầm mặc, nàng nhìn Linh Diên, ngữ khí có chút không xác định. Ngươi là nói, là lục ca cùng cửu ca cố ý che giấu chúng. Ta cái gì, không cho chúng ta biết. Linh Diên gật gật đầu, ân, không biết bọn họ tương lai có thể hay không nói, nhưng là hiển nhiên, hiện tại còn cũng không phải bọn họ phía trước theo như lời thời cơ, thậm chí... Ngươi cùng ta chân chính sinh nhật, đều không có nói ra, nói cách khác, ta nào một ngày phải vì gia tộc hiến tế, cũng không biết. Diên nhi, nhắc tới đến hiến tế, công tử diễn sắc mặt không khỏi một bạch, theo bản năng liền bắt được Linh Diên tay, ngươi, thật sự, muốn đi. Linh Diên không khỏi chua sót cười, ta trở về tác dụng chính là cái này, ca ca không phải nói, ta là cái mặt ra sáng lập tổ nãi nãi mẽ nhiêu lúc sau. Cái thứ hai có được tùy thân không gian người, này liền ý nghĩa, ta có cũng đủ lực lượng có thể cứu vớt mặc ra, thậm chí toàn bộ long đế quốc, nếu ta không đi, ta đây thành cái gì? Gia tộc kẻ phản bội, vẫn là long đế quốc kẻ phản bội. Không, diên nhi, này không nên là ngươi trách nhiệm, lại càng không nên là chúng. Ta trách nhiệm, vì cái gì sự tình muốn biến thành như vậy, vì cái gì chúng ta vừa trở về liền muốn lưng đeo như vậy trách nhiệm. Chúng ta đã vất vả tồn tại một mười sáu năm, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn phải vì này trả giá như vậy quyết tuyệt đại giới? Vì cái gì? Mắt thấy công tử diễn cảm xúc đã ảnh hưởng tới rồi ở phía trước đi tới mặc uyên Linh Diên vội vàng véo véo nàng mu bàn tay. Hảo tỷ tỷ chuyện này tạm thời tới rồi nơi này, không cần nói nữa, công. Tử diễn hồng hốt mắt nhìn nàng một cái, trong lòng là nồng đậm không đành lòng cùng chua sót. Chỉ là đang xem đến chiều các nàng đi tới mặc uyên khi, Loại này cảm xúc trong phút chốc bị nàng nhìn đi xuống, Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, Chẳng sợ các nàng hiện giờ về tới mặc ra, Chẳng sợ này hai cái ca ca mặt ngoài đối với các nàng thực hảo, Chính là ở nàng trong lòng, Nàng thân nhân, Cũng chỉ có linh duyên một cái, Cũng chỉ có nàng một cái, Các ngươi không có, Việc gì đi, Như thế nào vừa mới cảm xúc như vậy kích động, Mặc uyên cao mày, Thật sâu nhìn hai chị em, Linh duyên vỗ vỗ công tử diễn mu bàn tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Ta vừa mới vẫn luôn ở tự trách tới, tỷ tỷ nghe nói ta như vậy nói ngươi, một kích động, liền nhìn không được mắng ta. Nói xong câu đó, liền nhìn không được đi đến Mạc Nguyên trước mặt, lôi kéo hắn tay. Ca, ta thật không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ ta sao? Mạc Nguyên vừa nghe bởi vì cái này làm ca. Các... Nàng hai chị em náo loạn không thoải mái, lập tức lại tức lại bất đắc dĩ Ngươi là ta muội muội là ta thân nhân Ngươi nói kia lời nói, cũng là vì ca ca ta hảo Ta có cái gì không hảo tiếp thu Yên tâm, chúng ta là người một nhà Này đó việc nhỏ, căn bản là không đáng chúng ta để ở trong lòng Đừng bởi vì cái này bị thương lẫn nhau hòa khí Ta không có việc gì, cũng không phải bởi vì cái này cảm xúc hạ xuống Chỉ là hiện tại ta không có biện pháp cùng các ngươi giải thích. Rõ ràng, cho nên các ngươi liền đừng đuổi theo hỏi, tốt không? Thật sự, này tự nhiên là thật. Linh riêng một kích động, lập tức hưng phấn cười cong mi. Có ca ca những lời này, ta liền an tâm rồi. Mặc Uyên bất đắc dĩ gõ gõ cái chán của nàng. Hảo, các ngươi sân tới rồi, nhà chính là cái này. Từ đằng Uyển, các ngươi mau vào đi nghỉ ngơi đi có cái gì yêu cầu liền đối trong viện ma ma nói, nàng sẽ thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Linh Diên, công tử diễn nhìn theo mặt uyên rời. Đi sau, trở về tử đằng uyển không thể không nói, nơi này vừa thấy chính là hai huynh đệ cô y an bài quá. Trong viện hoa thơm chim hót, lại là núi giả lại là con cá, hoàn cảnh đặc biệt hảo, hơn nữa diện tích cũng không nhỏ, tổng cộng hai tầng lâu, trên dưới cách cục đều giống nhau, trong phòng trang trí tuy không thấy xa hoa, Nhưng lại không có chỗ nào là không tinh xảo, chi tiết chỗ càng là thể hiện bố trí người dụng tâm. Thực hào, là ta thích phong cách, không trương Dương, cũng đủ điệu thấp, hơn nữa bố trí thực thoải mái, tỷ tỷ nga. Ân ân, xem ra hai vị ca ca thật sự dụng tâm, đi thôi, mệt mỏi hai ngày, cũng đích xác nên nghỉ ngơi. Linh Diên đang muốn cùng công tử diễn phân đến giờ roi, thình lình nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người, giữ chặt nàng. Chờ một chút, tỷ, ngươi trước đừng đi, ta còn là rất tò mò, ngươi nói, chúng ta từ ca ca chỗ đó hỏi không ra tới, có thể hay không từ những người khác trong miệng tìm được chút manh. Mối, công tử diễn thần sắc cứng lại, kinh ngạc nghiêng mắt, mỗi mỗi ý tứ là, muốn chính mình tìm hiểu. Linh Diên gật đầu, tỷ, ca ca nói có quá nhiều giữ lại địa phương, chỉ dựa vào chúng ta tưởng tượng, căn bản là không đủ để hoàn chỉnh toàn bộ chuyện xưa, cho nên ta tưởng, Vốn tưởng rằng công tử diễn sẽ cùng nàng giống nhau Không nghĩ tới nàng lại tỏ vẻ phản đối Diên nhi Cũng không kém mấy ngày nay Ca ca có tâm dậu diếm, Ngươi cảm thấy những người khác sẽ nói Cho chúng ta biết Lại nói Hắn dậu diễm chúng ta tuyệt phi cố ý vì này Mà là có bất đắc dĩ khổ chung Chúng ta từ từ lại có gì phương Chính là Ta tổng cảm thấy thực bất an Một loại vô pháp khống chế bất an Tỷ tỷ Ta hiện tại nếu đã biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì, lại vì cái gì không thể đem nên hiểu biết đều hiểu biết rõ ràng đâu. Kaka nói như vậy một nửa lưu một nửa, có từng nghĩ tới ta sẽ là cái gì cảm giác. Những năm gần đây trưởng thành, đã sớm làm. Linh Diên học xong mọi việc đều phải trước khống chế cục diện, sau từng cái đột phá hình thức, hiện giờ thình lình làm nàng đã biết tương lai gian khổ, chính là cái này gian khổ quá váng nhưng không ai nói cho nàng. Nàng như thế nào có thể an tâm Nói trắng ra một chút Chính là làm nàng chết Cũng muốn làm nàng chết cái minh bạch đi Công tử diễn hiển nhiên không nghĩ tới Linh diên áp lực sẽ lớn như vậy Nàng do dự một chút Kia muội muội là tưởng từ nơi nào tìm kiếm đột Phá khẩu Linh diên mím môi Tỉ tỉ cảm thấy liền mặc ra tình huống Ai tương đối rõ ràng Công tử diễn ánh mắt hơi lé Mày đẹp dần dần ngưng tụ lại muội muội là tưởng nói tứ đại gia tộc Linh Diên cũng không trở về tránh, khác gia tộc khó mà nói, chính là năm đó đem người ta mang về tứ phương đại lục hoa ra cùng tuyết ra, tất nhiên là biết chút gì đó, đặc biệt là nghĩa phụ. Linh Diên nói lời này không phải không có chuyện thật căn cứ, bởi vì năm đó đem nàng. Cùng công tử diễn mang về tứ phương đại lục, thật là này hai cái gia tộc người, mang đi công tử diễn không gì đáng trách, chính là hoa nghiêu, mà mang đi Linh Diên, chỉ biết là tuyết ra người, đến nỗi là ai. Mặc Ngân không có nói cập, Linh Diên tự nhiên cũng không biết. Bắt đầu, nàng còn tưởng rằng là lăng người nhà, nhưng lăng người nhà liền chính mình nữ nhi đều bị đa đánh cháo, như thế nào sẽ biết thân phận của nàng. Bất quá may mắn chính là, cho dù là ở không biết nàng. Thân phận dưới tình huống, lăng ra đối nàng, cũng là ân trọng như núi, này phân ân tình, Linh Diên sớm muộn gì sẽ báo đá. Nào biết đâu rằng, công tử Diễn đang nghe Linh Diên nói, rất là trực tiếp lắc lắc đầu. Diên nhi, chẳng sợ nghĩa phụ biết, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Mặc ngân không nói sự, nghĩa phụ lại như thế nào sẽ nói cho các nàng. Này giữa, tất nhiên còn có lớn hơn nữa ẩn tình ở, mà hiển nhiên, hiện tại các nàng, còn không có năng lực đi thừa nhận những... Cái đó, nếu không, nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì ca ca sẽ đối với các nàng dậu diếm nhiều như vậy. Linh Diên lại làm sao không biết Hoa Nghiêu sẽ không đối với các nàng nói ra Chính là nàng chưa từ bỏ ý định a. nàng hiện tại thậm chí không biết các nàng hai chị em chân chính sinh ra ngày Duy nhất có thể khẳng định là Tất nhiên là năm nay Cũng tất nhiên là ở 15 tháng 8 lúc sau Bởi vì ca ca nói Nàng cần thiết muốn ở nàng sinh nhật ngày đó hiến tế Ha, Hà, tỷ, Ngươi nói chúng ta hiện tại này giống cái dạng gì Cái gì cũng không biết chẳng sợ làm ta hiến tế cũng không nói cho ta cụ thể là nào một ngày loại mùi vị này nhi thật sự thực chán ghét cũng thực nghẹn khuất có lẽ hắn thật sự có khổ chung ta thật sự tưởng ha ha tỷ ca ca có khổ chung chẳng lẽ ta liền không có ủy khuất như vậy không minh bạch dưới tình huống làm ta nói ra huyết liền suất huyết nói phụng hiến liền phụng hiến bọn họ đem ta đương cái gì chẳng lẽ ta linh duyên sinh hạ tới Chính là vì người khác mà sống Tưởng tượng đến chính mình này 16 năm qua quá chính là ngày mấy Linh Diên liền cảm thấy vô cùng nghẹn khuất Cùng bực bội Nàng thậm chí cảm thấy chính mình là từ trước tới nay Sống nhất không có tự mình xuyên qua nữ chủ Loại cảm giác này Thật sự quá thao Chứng Cái loại này vô pháp khống chế chính mình Vận mệnh bất đắc dĩ cùng nghẹn khuất Làm linh Diên không còn có tâm tình nói tiếp Lập tức Xua xua tay, vẻ mặt thái sắc chiều chính mình phòng đi đến, công tử diễn nhìn nàng bong dáng, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, diên nhi, linh diên nằm ở trên giường, trằn trọc, như thế nào chính là ngủ không được, cuối cùng, cảm thấy không chỗ phát tiết nàng, đem tiểu băng cánh cấp sách ra tới, tiểu băng cánh còn chưa ngủ tỉnh, thình lình bị linh diên chảo ra tới, còn có chút không cao hứng, chính là đang xem nàng bộ dáng sống, lập tức liền khẩn trương lên, ngươi làm sao vậy, như... Thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Linh Diên cái mũi đau xót, nghĩ vậy chút năm chính mình sở thừa nhận ủy khuất, nước mắt liền không biết cố gắng lăn xuống xuống dưới. Băng cánh hoảng sợ, vội nhảy lên nàng bả vai, ai, ngươi đừng khóc à, rốt cuộc làm sao vậy? Ai cho ngươi ủy khuất bị? Ngươi nói cho ta, ta cho ngươi báo thù. Linh Diên lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng ép tới nàng không thở nổi. Tiểu ra hỏa Ta vốn tưởng rằng gặp được ngươi là ta kiếp này. Lớn nhất may mắn, chính là cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, ngươi mang cho ta căn bản là không phải may mắn, mà là vĩnh vô chừng mực áp lực. Ngươi có biết, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trên người? Băng cánh ký ức ở mỗi lần gặp được tân chủ nhân thời điểm, đều sẽ thanh trừ Tự nhiên không biết linh duyên sở muốn biểu đạt ý tứ là cái gì. Bất quá xem nàng như vậy suy suốt, nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói như thế nào, chẳng lẽ không phải vận mệnh chú, định chú định hào, ở nó xem ra, chủ nhân có thể có được nó, tuyệt phi ngẫu nhiên, mà là nó cùng chủ nhân trời sinh liền tồn tại từ trường, mà cũng đúng là loại này cường đại từ trường đưa bọn họ liên tiếp ở bên nhau, Linh Diên chua sót cười, không phải, ca ca nói, đây là lão tổ tông, đã sớm đã đoán trước tới rồi, ngươi nói, trên thế giới này sao lại có thể có như vậy cường đại biết trước năng lực đâu. Nếu ta vị kia lão tổ tông như vậy lợi hại Vì cái gì nàng vẫn là đã chết Đâu Lời vừa nói ra Băng cánh khiếp sợ ngẩn đầu Các ngươi nhân loại cư nhiên có như vậy Cường đại biết trước năng lực Này, sao có thể Linh riêng lần thứ hai lắc đầu Kỳ thật, chính là chúng ta cũng vô pháp tin tưởng Chính mình lão tổ tông sẽ như vậy có bản lĩnh Nhưng ngươi cũng thấy rồi Trong không gian tồn tại vài thứ kia Kia đồ vật Căn bản là không phải thế giới này có thể có được Nhưng hôm nay, chúng ta chẳng những có được, ngay cả số lượng cũng cường đại đáng. Sợ, này căn bản chính là nghịch thiên tiết tấu A. Sự tình đến tột cùng là thế nào? Căn cứ lão tổ tông lưu lại bút ký chung nhắc tới, mặc ra kéo dài đến chúng ta này một thế hệ, linh khí liền sẽ dần dần biến mất, mà một khi linh khí biến mất, chẳng những toàn bộ long đế quốc sẽ lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả mặc ra được trời yêu ái yêu thế, cũng đem không còn nữa tồn tại. Không có liền không có bái, chẳng lẽ không có linh khí, các ngươi còn sống không nổi nữa, nhân gia tứ. Phương đại lục người, không phải sống thực hào. Linh duyên cảm thấy chính mình tâm đều phải khổ nhảy ra ngoài, nơi nào có đơn giản như vậy. Bắt đầu ta cũng cho rằng chỉ là như vậy, chính là long đế quốc hồn hậu linh khí đã tồn tại mấy trăm năm, sao có thể nói đoạn liền đoạn đâu. Một khi đã không có linh khí, trường kỳ sinh hoạt ở linh khí đầy đủ hoàn cảnh hạ đế quốc người. Liền sẽ dần dần nga xuống, cho đến diệt vong Loại này khả năng cho dù là ngươi liên tục chiến đấu ở Các chiến trường tới rồi địa phương khác Cũng là có thể kéo dài đi xuống Bởi vì ngươi từ sinh ra khởi chính là sống ở hoàn cảnh như vậy hạ Rời đi, ngươi liền sẽ sống không bằng chết Cho nên đâu? Cho nên, ngươi liền phải dùng chính mình đi phụng hiến toàn bộ long đế quốc Lão tổ tông vì vãn hồi mặc ra vận mệnh Liền ở chính mình nga xuống thời điểm Đem chính mình tùy thân không gian nguyên thần tiến hành ngương tụ, mà ngươi, chính là nàng ngương tụ nguyên thần hạ sản. Vật, rồi sau đó, vận mệnh chú định chú định hạ, bị ta cái này mặc ra người thừa kế nhặt được, do đó xử ta trở thành cứu vớt mặc ra duy nhất người thừa kế. Nghe đến đó, băng cánh đã là khiếp sợ đến nói không ra lời, ngươi vị này lão tổ tông, thật sự có như vậy lợi hại. Linh Diên gật đầu, căn cứ bút ký chung ghi lại, thật là như thế. Nếu như bằng không, ngươi nói như thế nào liền như vậy trùng hợp, là ta nhặt được cái này không gian, huống hồ, mặc dù là ta nhặt được, nếu là khí chẳng cùng ngươi bất hòa, kia cũng vô pháp mở ra ngươi à, đúng hay không, băng cánh nghe ngôn, nhưng thật ra rất phối hợp gật gật đầu, ngươi nói như vậy nói, đảo cũng không có sai, ta đích sắc không phải người nào đều có thể nhận, phía trước lợi dụng cái kia hộp, ta chính là giết không ít lợi dụng hôn tâm người. Đây là thật sự, nguyên bản linh diên chỉ là nói nói, nhưng thật ra thật không nghĩ tới sự thật thật sự như thế. Băng cánh đảo cũng không giấu diếm, nếu sự tình thật sự như ngươi theo như lời, nói vậy ngươi lão tổ tông ở lúc trước hộp trên dưới cấm chế, phàm là lòng mang ý xấu người nhặt được ta, chắc chắn không được chết già, đây cũng là vì cái gì ngươi nhặt được ta thời điểm, bên cạnh còn có hài cốt tồn tại. Linh diên nỗ lực hồi ức năm đó, tựa hồ thật đúng là chính là như vậy. Lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới lão tổ tông thực lực như thế cường hãn. Chính là ta cùng nàng đối lập lên. Vẫn là kém. Quá nhiều quá nhiều. Ta sao có thể gánh vác khởi cứu vớt mặc ra trách nhiệm đâu. Băng cánh nhẹ nhàng lắc đầu. Này như thế nào có thể đánh đồng đâu. Nếu không gian như thế nghịch thiên. Như vậy ngươi như thế nào có thể trưởng thành. huống chi. Các ngươi mặc ra. Có một cái như vậy nghịch thiên người là đủ rồi. Nếu tái xuất hiện một cái kia đối thế giới này mà nói, liền quá không công bằng. Cho nên ý của ngươi là ta có thể có hôm nay thành tựu không, hoặc là nói, không. Gian Sở Dĩ không có phía trước nghịch thiên là lão tổ tông cố ý. Băng cánh lắc đầu, cái này không tốt lắm nói, bất quá nếu nàng thật sự liền cái này đều có thể tính đến nói, kia thật là thực khó lường nhân vật, kỳ thật như vậy hạn chế dưới cũng hảo, có đôi khi, một cái gia tộc cường thịnh hưng suy không nên như vậy ký thác ở một thân người thượng. Như vậy chẳng những là đối với ngươi bất công, đối những người khác cũng là bất công. Hơn nữa ta cảm thấy, nếu ngươi thật sự có thể kế thừa thần nữ tộc nói, cũng nên thử thay đổi mặc gia tộc nhân vận mệnh. Linh Diên rất là kinh ngạc nhìn về phía băng cánh. Ý của ngươi là thần nữ tộc hiện giờ trạng thái đã không còn thích hợp cái này kế thừa phương thức. Băng cánh không phủ nhận cũng không dám chắc, chỉ là ba phải cái nào cũng được nói. Cái này còn phải ngươi định đoạt, rốt cuộc, ngươi mới là này một thế hệ người thừa kế, hơn nữa các ngươi mặc gia đã chuyển thừa trăm năm, có thể kiên trì lâu. Như vậy mà không suy sụt, đã cũng đủ chứng minh mặc gia nội tình thâm hậu, nhưng, ngươi có hay không nghĩ tới, ở ngươi lúc sau đâu, mặc gia sẽ như thế nào? Linh Diên cười khổ một tiếng, nếu ta nói, ở trong lòng ta, mặc gia trên cơ bản cùng ta hình cùng người lạ, ngươi sẽ tin tưởng sao? Băng cánh tự nhiên là tin tưởng, Ngươi đánh tiểu đã bị đưa hướng tứ phương đại lục, Đối mặc ra cùng long đế quốc, Tất nhiên là không có cảm tình, Cái này không thể nghi ngờ, Theo ý ta tới. Hiện giờ mặc ra, Đại khái còn không có linh ra làm ngươi cảm thấy ấm áp đi. Không thể không nói, Băng cánh chân tướng, Chính là linh duyên lại không có lựa chọn, Bởi vì nàng nếu là mặc ra người, Liền theo lý thường hẳn là lưng đeo khởi như vậy trách nhiệm, Rốt cuộc, Phụ thân mẫu thân còn cần nàng lực lượng đi cứu vớt, nếu nàng cứ như vậy đi rồi, kia mặc ra kết cục, nàng cơ hồ có thể dự triệu. Tuy rằng Linh Diên hiện tại cực độ không tình nguyện lưng đeo áp lực như vậy, nhưng là nàng không có lựa chọn, cha mẹ lúc trước hao phí như vậy đại trong lòng đem nàng đưa ra đi, vì còn không phải là một ngày kia nàng có thể cứu vớt mặc ra sao, nếu nàng bởi vì cái này mà vứt bỏ cái này ra tộc, kia còn có cái gì tư cách trở thành mặc ra người đâu. Linh diên sâu kín thở dài, chậm rãi nằm xuống tới, đem băng cánh gắt gao ôm vào trong ngược, nhẹ nhàng vỗ về nó trắng tinh như tuyết lông tóc. Băng cánh, ngươi nói, ta như thế nào liền đem vận mệnh của ta? Đi thành như vậy đâu, có đôi khi ta thật sự hảo tưởng cứ như vậy nhắm mắt lại, không bao giờ muốn tỉnh lại, nếu biết trọng sinh sẽ như vậy mệt nhọc, ta tình nguyện như vậy vừa cảm giác không tỉnh, mặt sau thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Thẳng đến linh riêng nặng nề ngủ lúc sau, tiểu băng cánh mới chậm rãi ngẩn đầu, nhìn thiếu nữ bởi vì sầu lo mà mệt nhọc quá độ biểu tình, nó tâm không khỏi nhất chịu nhất chịu đau, đột nhiên, nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh đồng. Thời xuất hiện ở nó bên người, băng cánh lười biếng sốc sốc mí mắt, các ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới, hắc thuần lạnh lùng nhìn băng cánh liếc mắt một cái, đây là nàng mệnh, nàng chính mình cũng không thay đổi được mệnh. Bạch Cha vẻ mặt đau lòng nhìn linh riêng, nàng căn bản là không có lựa chọn được không? Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, chủ nhân này một mười sáu năm, quá thật đúng là ớt ước a. ư à. Xét đến cùng, vẫn là nàng quá yếu ớt, nàng chỉ cần một ngày không thành trường. Lên, nàng liền vĩnh viên cũng vô pháp thoát khỏi rớt này phân trách nhiệm, huyết tế chỉ là bước đầu tiên mà thôi, mặt sau lộ, sẽ càng thêm gian nan, nàng hiện tại không phải hẳn là nghi như thế nào trốn tránh. Mà là nếu muốn như thế nào gánh vác khởi này phân trách nhiệm, chỉ có mặc ra thật sự quật khởi, nàng mới có thể chân chính hảo quá. Hắc thuần nói, làm bạch cha cùng băng cánh đồng thời trầm mặc xuống dưới, chúng nó nhìn linh duyên chẳng sợ ngủ say cũng vẫn như cũ nhíu. Chặt mày, đáy mắt chỗ sâu trong là tràn đầy lo lắng, ở ngước mắt khi, tam, sùng, thế nhưng ở không tự giác ra nghĩ tới cùng sự kiện. Có lẽ, chúng ta cũng nên làm chút cái gì. Như vậy mặt trái cảm xúc, thật sự không thể lại ảnh hưởng nàng, nếu không tương lai chờ đợi nàng, sẽ là so hiện tại càng thêm gian nan lộ. Hắc thuần nói không thể nghi ngờ cấp hai người gõ vang lên chuông cảnh báo, chúng nó nhìn hắn, đồng thời đặt câu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc thuần đột nhiên, hóa thành một đạo hắc mang, chui vào linh riêng thức hải, tự nhiên là phải làm nên làm sự. Các ngươi nếu không nghĩ khoanh tay đứng nhìn, liền một đạo vào đi chúng nó ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng là thời điểm phóng thích lực lượng của chính mình ra tới. Linh Diên hy vọng ngươi lần thứ hai tỉnh lại thời điểm có thể dùng hoàn toàn mới tinh thần diện mạo nganh đón ngươi tương lai ở Linh Diên biết chính mình thân thế sau mà thể xác và tinh thần đều mệt thời điểm. Trở lại Tứ phương đại lục vệ giới cùng Ngọc Ngân lại bắt đầu lấy lôi đình chi thế chỉnh đốn Tứ phương nguyên bản ở Tứ phương Tư U quốc cùng Yến quốc thực lực liền xa xa dẫn đầu Mà tự tử quá lần này virus bùng nổ lúc sau, như vậy dẫn đầu ưu thế vẫn như cũ không có phát sinh thay đổi, thậm chí các quốc gia dần dần duy tư u như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà như vậy kết quả, đại bộ phận là bởi vì Linh Diên công lao, bởi vì Phượng Trì Sơn Trang cố tình vì này, này đây tứ phương mọi. Người cũng dần dần biết, nguyên lai Phượng Trì Sơn Trang đại tiểu thư thế nhưng chính là ngày xưa tư u quốc nhiếp chính vương phi Linh Diên, Khó trách các nàng có được đồng dạng tuổi đồng thời, thế nhưng cũng có được đồng dạng khó lường y thuật. Đầu tiên là Linh Diên, sau là Phượng Nguyên. Các nàng để lại cho bọn họ làm nhiều ấn tượng, chính là đối với tang Thi Chi Độc Phụng Hiến. Nhưng bọn hắn vô luật ai cũng không nghĩ tới, này hai cái nhìn như không có bất luận cái gì liên. Hệ hai người, thế nhưng sẽ là cùng cá nhân. Mà này giữa, nhất phấn chân chính là tư u quốc người, ai cũng vô pháp tưởng tượng. Ngày xưa đã mất đi nhiếp chính vương phi chẳng những sống, còn chưa này phiến đại lục làm ra như vậy oanh động thành tự. Buồn cười năm đó bọn họ còn tưởng rằng bọn họ nhiếp chính vương si ngốc, thủ một cái rõ ràng đã chết người. Nơi nào nghĩ đến si ngốc chính là bọn họ, mà phi bọn họ nhiếp chính vương. Nói đến cùng, làm người ngoài cuộc bọn họ, lại. Có cái gì tư cách ở chỗ này nói ẩu nói tả đâu? Bất quá, nhiếp chính vương phi có thể sống lại. Đây chính là bọn họ tư u quốc rất may à. Này không, trở về tư u quốc lúc sau, vệ giới liền mang theo linh diên cấp thuốc viên, từng nhóm thứ phát đi xuống. Bởi vì có phía trước Bạch Cha cùng công tử diễn cộng đồng nỗ lực, này đây còn sót lại tại đây phiến đại lục tang thi đã cũng không nhiều. Kế tiếp quét dọn công tác cũng không cần hắn cái này nhiếp chính vương lại nhìn chầm chằm Nhưng là, này cũng không đại biểu cho hắn không có việc gì để làm. Hi Phi Chi tử vệ mạch là cái hảo hoàng đế. Mặc dù ở như vậy loạn thế, hắn cũng là một vị cần chính ái dân, mọi chuyện đem dân chúng đặt ở đệ nhất vị hảo hoàng đế, không thể không nói, vệ giới ánh mắt thực hào, có vệ mạch ở, tư u quốc liền không phải không có cứu. Vốn dĩ, vệ giới trở về cũng không có tất yếu, bởi vì chẳng sợ không có hắn ở, vệ mạch cũng có thể đem tư u quốc thống trị thực hào, nhưng hắn cùng Ngọc Ngân ý tứ, lại là muốn đem này tàn phá bất kham tứ phương đại lục thống nhất lên. Bởi vì hiện giờ tứ phương đại lục, sớm đã không thể so từ trước, chẳng những dân cư tổng số giảm mạnh đến đã từng một phần mới, ngay cả các nơi tài nguyên, đã trải qua này đó vai giờ lễ rửa tội, trở nên một mảnh hoang vu, nhân tâm hoảng sợ. Chỉ là xử lý này đó tang thi thi thể, liền phải tiêu phí đã nhiều năm thời gian, càng uổng luận khôi phục trồng trọt, khôi phục bình thường sinh hoạt. Không có cái dăm 3 năm, tứ phương đại lục nguyên khí là vô pháp khôi phục. Tình huống như vậy hả? Mỗi một quốc gia tài nguyên phân phối đều không đạt được một cái thích hợp điểm tới hạn, này liền ý nghĩa tương lai có rất nhiều tài nguyên không chí tình huống, bởi vì hiện giờ dân cư, thật sự là quá ít Đương nhiên, muốn tứ phương thống nhất nói, một hai năm trong vòng là không thể đủ thực hiện, bởi vì bọn họ đầu tiên phải làm chính là các quét trước cửa tuyết, đương vệ giới. Đem cái này ý tưởng nói cho vệ mạch lúc sau, vệ mạch rất là tán đồng biểu đạt chính mình ý kiến. Lục thúc Ngài cái này ý tưởng thực hào, vốn dĩ chấm còn lo lắng muốn từ nơi nào xuống tay mới là nhất thích hợp, hiện giờ ngài như vậy vừa nói, chấm liền biết kế tiếp như thế nào làm, ngài yên tâm, cho chấm hai năm thời gian, nhất định đem nên liệu lý liệu lý sạch sẽ, chờ tứ phương chân chính ý nghĩa thượng hoàn thành thống nhất thời điểm, chúng ta tư u quốc tất nhiên có thể khôi phục đã từng bình tĩnh, vệ giới gật đầu, vệ mạch có thể như vậy bất kể cá nhân suy nghĩ suy xét vấn đề làm hắn rất là vui mừng. Yến quốc bên kia có ngọc ngân toàn quyền xử lý vấn đề này, đến nỗi Mỹ quốc cùng thiên độc quốc, trải qua lần này sự lúc sau, nói vậy cũng sẽ không có bất luận cái gì phản đối, đến lúc đó tứ phương thống nhất hết sự liền từ hoàng thượng ngươi kế thừa đại thống đi, mặt khác mấy cái quốc gia hoàng đế, tắc dựa theo vương tới phân chia tương ứng. Mà, vệ giới như vậy an bài, hoàn toàn ra ngoài vệ mạch dự kiến, lục thúc, này sao lại có thể, chấm có tài đức gì làm ngài như thế để mắt kết quả này chẳng lẽ không phải hẳn là cùng mặt khác mấy cái quốc gia thương nghị sau quyết định sao vệ giới không lắm để ý xua xua tay không cần phải như vậy phiền toái không nói đến tư u quốc thực lực vốn dĩ vào chỗ cư đề nhất vị chính là luận này đó mới nhập chức hoàng đế chỉnh thể thực lực cũng không ai có thể so đến quá ngươi ngươi không tới làm còn có ai có thể làm lục thúc Chấm biết ngài làm như vậy là vì chúng ta vệ ra tương lai suy nghĩ, chính là làm như vậy, không khỏi có thất công bằng. Hơn nữa, chấm cũng không cảm thấy Ngọc Ngân thực lực kém hơn chấm. Ngọc Ngân mới là hoàng thượng, Ngọc Ngân sẽ không kế thừa hoàng vị, cho nên ngươi căn bản là không cần suy xét hắn. Đến nỗi những người khác, nếu ngươi thật sự không yên tâm, không bằng chờ hai năm sau lại đến nghị luật. Tóm! Lại mặc kệ như thế nào nghị luật, tư ú quốc tương lai khống chế tứ phương đã là không tranh sự thật. Vệ giới chân trước mới vừa hồi nhiếp chính vương phủ, sau lưng vệ Ly liền mang theo Âu Dương Tỉnh Hi tới. Diên Nhi đâu? Diên Nhi có hay không trở về? Đương Âu Dương Tỉnh Hi mãn hàm chờ mong hướng tới vệ giới xem qua đi khi, lại được đến hắn không tiếng động đáp lại. Âu Dương Tỉnh Hi trong lòng chợt lạnh, thần sắc đột nhiên trở nên khó chịu lên, Diên Nhi à, còn ở giật. Ta, đúng hay không? Vệ giới lắc lắc đầu. Diên Nhi hiện giờ sớm đã xưa đâu bằng nay, nàng muốn đi tìm tìm nàng thân nhân, tạm thời, là sẽ không đã trở lại. Nàng thân nhân, Linh Diên thân thế còn không có công bố với chúng, Âu Dương tình hy tự nhiên cũng không biết. Ân, Linh Diên đến từ Long Đế quốc nào đó gia tộc, hiện giờ gia tộc người đem nàng tìm trở về, trong khoảng thời gian ngắn, là không về được. Các ngươi không cần đang đợi chúng ta, tuổi đều không nhỏ, nên thành thân liền thành thân đi. Phía trước hai người là tính toán chờ hắn mang về Linh Diên sau lại thành thân, nhưng Linh Diên chậm chạp không về, Âu Dương tình hy tự nhiên sẽ không gả, chẳng sợ vệ ly cấp thẳng thượng hòa, lại cũng vô pháp ngăn cản nàng làm như vậy. Vì chính mình lão nương hạnh phúc, vệ giới khó được lắm miệng một lần. Âu Dương tình hy vừa muốn cự tuyệt, vệ ly lại đột nhiên giữ nàng lại tay, nương tử, chúng ta đều già đầu rồi, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho ta? Vẫn luôn chờ đợi sao? chính là Diên Nhi nàng. Yên tâm đi, Linh Diên đã đã nói với ta, nàng không oán ngươi, cũng không hận ngươi, ngươi không cần thiết đem chuyện này để ở trong lòng, như vậy đối với ngươi đối nàng đều là áp lực, hôn nhân là bị chúc phúc mà phi hỗn loạn các loại ân oán, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, nên làm liền làm đi. Ngươi nói chính là thật sự, kia hài tử, nàng thật sự không oán hận ta. Vệ giới nhẹ nhàng cười, đây là tự nhiên, ngươi Đừng lại đem chuyện này nhớ trong lòng Âu Dương tình hy đôi mắt đỏ lên Ngươi đừng nghĩ gạt ta Ta biết nàng liền tính không hận ta Cũng sẽ hận ngươi Có phải hay không Nếu như bằng không Nàng vì cái gì không đi theo ngươi trở về Này một đi một về Căn bản là không cần bao lâu thời gian Vì cái gì không lộ mặt đâu Vệ giới bất đắc dĩ nhìn nàng Ta đã nói Nàng người nhà đem nàng tiếp đi rồi Lần này trở về Còn không biết muốn đối mặt cái gì, nàng chính mình sự còn. Xử lý không xong, nơi nào còn lo lắng chúng ta đâu. Mắt thấy Âu Dương tình hy vẫn là không tin, vệ giới chỉ có thể nói, nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ biết thân phận của nàng. Tới rồi lúc ấy, ngươi liền biết nàng vì cái gì cứ như vậy vội vàng hoảng trở về gia tộc. Gia tộc, ngươi tức phụ nàng, đến tột cùng là cái gì thân phận. Âu Dương tình hy tuy rằng vẫn luôn đãi ở tứ phương đại lục, Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng đối long đế quốc hoàn toàn không biết gì cả, mà có. Thể bị xưng là gia tộc hẳn là ở đế quốc đều bài thượng hào, nói như thế tới, nàng con dâu thân phận còn không bình thường. Vệ giới lắc đầu, ta cũng chỉ là suy đoán, hết thảy còn phải đợi công bố với chúng thời điểm mới có thể biết. Nương, ngươi liền chớ có lại rồi dám cái này, nên nhọc lòng chính mình thời điểm, liền đi nhọc lòng chính mình sự, hiện giờ nhi tử so ngươi tuổi đều còn muốn đại. Ngươi như vậy thượng vội vàng tới quan tâm ta Có phải hay không có điểm không thích Hờ Phút một tiếng Vệ ly không nhìn xuống Cười lên tiếng Âu Dương tình hy một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi Vệ ly nháy mắt mất âm Chỉ là kia ẩn nhẫn biểu tình Rõ ràng nghẹn đến mức thật là khó chịu Âu Dương tình hy làm sao không biết Chính mình hiện tại không có lập trường lại đi Quản chính mình nhi tử sự Nhưng ai làm nàng đối năm đó sự vẫn luôn canh cánh trong lòng đâu Cuối cùng ở vệ ly cùng vệ giới cộng đồng nỗ lực hạ, mới thật vất vả bị thuyết phục. Thu phục lão nương hôn sự, vệ giới này trong lòng cục đã cũng coi như rơi xuống đất một khối. Vệ giới rời đi sau, lại lục tục có người tới cửa, những người này phần lớn đều là đã từng cùng vệ giới giao hảo. Đương nhiên, đối lập đã từng, nhân số thượng giảm mạnh rất nhiều, không cần tưởng cũng biết những người đó tám phần đã gặp nạn. Tiến đi tô ngu cùng vệ đàn nhã lúc sau, vệ giới liền đóng cửa cảm tạ khách. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ở hồi trình trên đường, thấy được hạ. Vân hà, vệ giới nhướng mày, quay đầu lại nhìn về phía chính mình bên người thị vệ, kia thị vệ tiếp thu đến nhà mình chủ tử không vui ánh mắt, cuống quýt giải thích. Ra, phía trước chúng ta có đối hạ cô nương nói qua, nếu nàng muốn chạy, chúng ta sẽ cho an bài, nhưng nàng nói nàng không nghĩ đi, một hai phải lưu lại, bọn thuộc hạ cũng, vệ giới lạnh lùng giơ tay kia thị vệ trong phút chốc mất âm hắn nhìn nàng tuấn mỹ trên mặt ngưng sương lạnh vì cái gì không rời đi hà vân hà hướng tới vệ giới hành lễ tái nhợt động lòng người trên mặt tràn đầy chua xót thiếp thân đã không có ra thật sự không biết ra ở nơi nào muốn hướng nơi nào chạy không có ra liền chính mình tìm một cái ra ngươi nhưng có yêu thích người bổn vương có thể cho ngươi tứ hôn hà vân hà thân mình cu cu Không nghĩ tới lần thứ hai trở về vương gia, vẫn là trước sau như một lạnh nhạt vô tình, nàng cỡ nào tưởng nói cho hắn, nàng muốn lưu lại, chẳng sợ cả đời đối. Nàng chẳng quan tâm, nàng cũng muốn lưu tại hắn bên người. Chính là, nàng cũng biết, đây là không có khả năng, nếu vương gia nhìn đến nàng trước sau như một đi rồi, kia nói không chừng còn có cơ hội, nhưng lúc này đây, hắn lại dừng bước chân, vì nàng an bài đi lưu, nếu là còn không rõ đây là có ý tứ gì. Vậy sống uổng phí nhiều năm như vậy Thiếp thân Ngươi ta cũng không có hôn nhân chi thật Cái này tự xưng về sau chớ có dùng Ngươi nhưng có ý chung nhân Không đúng sự Thật Bổn vương liền tùy ý cho ngươi chỉ hà vân hà trong lòng chợt lạnh Trong tay khăn rảo đều sắp lạn rớt Vệ giới không có cái này kiên nhẫn lại chờ nàng trả lời Theo sau chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái Liền xoay người rời đi Trước khi đi đến tế Hắn vô tình nói cũng tùy theo vang lên Trong vòng 3 ngày, thu thập hảo ngươi đồ vật, đến lúc đó sẽ tự có người mang ngươi rời đi nơi này. Vệ giới cũng không quay đầu lại đi rồi, mà Hạ Vân Hà một lòng lại là té đáy. Cốc, nàng lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã, phía sau nha hoàn, đau lòng nhìn nàng, "Cô nương." "Không, ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, chúng ta trở về, trở về đi." Phí thời gian nhiều năm như vậy, nàng đã tới rồi xong thập niên hoa, như vậy tuổi tác, tuy nói đặt ở cái này loạn thế còn không tính quá lớn, khá vậy biết chính mình không xứng với quá người tốt, nàng trong lòng hảo khổ, lại một chữ cũng nói không nên lời, thôi thôi, cứ như vậy đi, hiện giờ, có thể tồn tại, đã là nàng may mắn, lại có nhiếp chính vương tự mình tứ hôn, nàng còn có cái gì không hài lòng đâu, ha ha, rốt cuộc vẫn là nàng hy vọng xa vời, có lẽ... Từ lúc bắt đầu, nàng liền không nên cùng để để tiến này vương phủ. Nếu không có nếu, có lẽ, bọn họ người một nhà cũng có thể hảo hảo sinh hoạt đi. Đáng tiếc, hiện tại hối hận, đã không còn kịp rồi. để để đã chết, nàng nếu là cũng đã chết. Như vậy bọn họ ưu ra đã có thể thật sự chặt đức căn nhi ba ngày lúc. Sau, Hà Vân Hà rời đi vương phủ. Đương nhiên, vệ giới cũng không mệt nàng. Cho nàng tìm cái chính ngũ phẩm quan gia gả qua đi là chính thê. Trong nhà tình huống đơn giản, không có phức tạp nhân vật quan hệ, sau này chỉ cần nàng hảo hảo sinh hoạt, cũng sẽ hạnh phúc cả đời. Vệ giới không có cho nàng chuẩn bị của hồi môn, lại là cho nàng 5 vạn lượng ngân phiếu, có này đó bạc, chẳng sợ không có của hồi môn, nàng sau này cũng có thể áo cơm vô ưu cả đời. Đối với vệ giới ân tình, hà Vân Hà mang ơn đội nghĩa đối với Vương Phủ Phương hướng dập đầu lại ba cái, mới lưu luyến mỗi bước đi Thượng Kiệu Hoa rời đi loạn thế 5 tháng. Hôn tang gả cưới đã không có trước kia tình cảm mãnh liệt, đều là đơn giản làm mấy bàn rượu xem như đối phó rồi qua đi. Chẳng sợ nàng là vệ giới tứ hôn, cũng không có tư cách này làm đối phương xử lý. Này đây, liền như vậy vô thanh vô tức gả cho qua đi. Nửa tháng lúc sau, Âu Dương tình hy cũng ở vệ giới chứng kiến hạ chính thức. Gả vào ly vương phủ, trở thành ly vương phi. 20 ngày lúc sau, vệ giới lần thứ hai rời đi, mà lần này cùng hắn cùng nhau rời đi. Còn có đem yến quốc liệu lý sạch sẽ ngọc ngân Song vương sau khi rời khỏi tứ phương đại lục tang thi chi độc dần dần biến mất Còn sót lại xuống dưới tang thi Cũng ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ Bị chém giết hầu như không còn Tứ phương đại lục hắc ám nhật tử đã qua đi Chờ đợi bọn họ sẽ là sáng sớm trước tối tăm Chỉ cần bọn họ đem mấy ngày Này chịu đựng đi Như vậy tương lai sẽ là quang minh Cũng sẽ là tràn ngập hy vọng Cùng lúc đó Long đế quốc các gia tộc cùng thế lực cũng tiếp thu tới rồi đến từ thần nữ tộc lục tục vọng lại thiệp mới. Thiệp mời nội dung là yêu cầu các tổ chức với 10 tháng sơ 10 hôm nay đi trước thần nữ tộc tham gia thần nữ tộc thứ 18 đại thần nữ kế thừa đại điển. Đương tin tức này tuôn ra tới lúc sau, toàn bộ đế quốc trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo, này giữa nhảy nhót lợi. Hại nhất, đương thuộc hoàng thất nhất tộc, mà nhất hưng phấn còn lại là vẫn luôn ủng hộ thần nữ tộc lăng ra cùng hoa ra, bởi vì bọn họ dần dần dự cảm đến, có một số việc, đã tới rồi vạch trần khăn che mặt thần bí thời khắc, đế quốc bá tánh gian cũng bởi vì xã hội thượng lưu chế tạo ra tới tầng này ngưng trọng không khí, một đám nghiêm chỉnh lây đái bẻ nhật từ một ngày một ngày đếm, 16 năm, chờ đợi 16 năm, từ khi đời trước thần nữ biến mất lúc sau, mới nhậm chức. Thần nữ vẫn luôn chưa từng lộ diện, lúc này đây, Thật sự muốn ở đại gia trước mặt, Cởi bỏ nàng lưu sơn gương mặt thật sao, Đương bên ngoài bởi vì thần nữ tộc tân nhiệm thần nữ mà sao động bất an thời điểm, Đế quốc hoàng thất lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, Di vãng thần nữ tộc thần nữ kế thừa đại điển lúc sau, Chính là hoàng tộc thái tử phi sắc, Phong điển lễ, Này hai nữ nhân, Không thể nghi ngờ là tương lai long đế quốc tôn quý nhất, Nhưng ngày ấy trên tảng đá hết thảy Long, Hạo thiên xem rõ ràng, Ngày xưa cùng Long Khôn cảm tình thâm hậu mặc hương quân đã chết đi, Long Khôn cũng chết đi nhiều năm, thần nữ tộc không có khả năng lại một lần nữa xuất hiện song sinh nữ, như vậy cũng liền ý nghĩa, hắn sắp sắc, phong thái tử, tương lai đem không có con vợ cả, không thể phủ nhận, Long Hạo Thiên trong lòng là không thoải mái, như vậy tương lai thái tử nhị hoàng tử Long Tường, tất nhiên cũng sẽ tâm tồn oán giật, nhưng lão tổ tông quy củ ở, Long Hạo Thiên, kiêng kỵ mặc ra, chẳng sợ trong lòng lại không thoải mái, cũng không dám vi phạm tổ tông ý nguyện. Này đây, đang xem đến mặc ra gióng chống khua chiêng tuyên dương thần nữ kế thừa đại điển khi, Long thị nhất tộc nội tâm bóng ma có thể nghĩ, Phụ Hoàng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ướt ức cam chịu, không có con vợ cả, nhi thần tương lai như thế nào đối mặt. Long tưởng nhìn trước mắt kia trương điệu thấp mà xa hoa thiệp mới, trên chán gân xanh không chịu khống chế nhảy nhót. Nguyên bản liền có vẻ âm trầm mặt. Cái này càng thêm vặn vẹo Long hạo thiên nhàn nhạt, nhạt quét hắn liếc mắt một cái Đây là lão tổ tông định ra tới quy củ Ngươi không tuân thủ là tính toán cùng mặc ra đối kháng sao Chính là phụ hoàng Nhi thần không phục Dựa vào cái gì đâu Dựa vào cái gì đến phiên nhi thần Sẽ gặp phải như vậy sự Chẳng lẽ bọn họ mặc ra liền sẽ không cho chúng ta long ra suy xét suy xét Liền tính không có song sinh nữ chi nhất Không phải còn có mặc Già nữ sao Làm cho bọn họ mặc ra nữ nhi làm hoàng hậu, không phải thuận lý thành chương sao? Long hạo thiên cười nhạo ra tiếng, dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Chỉ bằng đây là lão tổ tông định ra tới quy củ, ngươi không phục, chẳng lẽ chấm năm đó liền phục sao? Được nghe lời này, Long tưởng thân mình chấn động, làm như mới nhớ tới, phụ hoàng cũng là không có con vợ cả, chẳng sợ đã từng Long khôn lại như thế nào đến, sùng, lại cũng không phải con vợ cả. Mà lúc trước hoàng hậu, phụ hoàng, long tưởng yết hầu khô khốc, muốn nói lại thôi nhìn về phía long hạo thiên. Long hạo thiên mặt vô biểu tình quét hắn liếc mắt một cái, chuyện này nói đến cùng cũng là chúng ta long tộc vấn đề. Nếu ca ca ngươi năm đó không có làm ra kia trở mất đi lương tâm sự, nàng mặc hương quân cũng sẽ không rơi xuống như vậy đồng ruộng. Hiện giờ liên lụy ngươi không có chính phi, nói đến căn thượng, cũng là cùng bọn họ mặc ra không có bất luận cái gì quan. Hệ Nếu như chúng ta đối này đưa ra bất đồng ý nghĩa, mặc tộc bên kia nói vậy cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại, mặc kệ là Long Khôn vẫn là mặc hương quân cũng hảo, đều đã thành qua đi thức, không có mặc ra cái này quan hệ thông ra. Tuy rằng thiếu một cái cường hữu lực hậu thuẫn, nhưng tái ông mất ngựa nào biết phi phúc đâu. Ngươi yên tâm, chấm sẽ tự mình vì ngươi chọn lựa thích hợp chắc, phi. Long tưởng dù cho trong lòng lại là khó chịu, nhưng mắt thấy chính mình. Phụ Hoàng đều đem nói đến cái này phân thượng, hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng qua trong lòng đôi đã chết đi Long Khốn, lại là lại hận một tầng. Long Khốn, đáng chết Long Khốn, lại là ngươi, nếu không phải ngươi, ta cái này thái tử lại như thế nào đương như thế ớt ức. Phụ Hoàng, nghe nói 15 tháng 8 ngày đó, Mạc Ngân người tự mình đi trước tứ phương đại lục đem cái kia Linh Diên cùng công tử diễn nhận được Mạc Tộc. Ngài nói, bọn họ đây là muốn làm cái gì đâu? Long, Hạo Thiên không chút để ý gõ mặt bàn trên mặt tuy không gợn sóng trong mắt lại sâu thẳm khó dò vô phát phỏng đoán này hai cái cô nương cũng là không đơn giản lại là hỗ trợ diệt trừ tang thi lại là hỗ trợ chế tác giải dược hai người vì tứ phương đại lục làm ra công hiến chính là chúng ta Long Đế quốc cũng là so ra kém mặc ngân cố ý mượn sự thế tất là tưởng tại đây thứ kế thừa đại điển thượng đề cử cấp này phe phái ý tứ Long tưởng đỉnh mày một trọt lại nói. Tiếp, này hai cái nha đầu tàng cũng đủ thâm, ai có thể tưởng tượng đến, cái kia phượng trì sơn trang đại tiểu thư, thế nhưng chính là ngày xưa tư u quốc nhiếp chính vương phi linh thị đâu. Còn có cái kia công tử diễn, chỉ bằng này bất dạ thành thiếu thành chủ thân Phật, liền không thể làm chúng ta xem thường nàng, nhưng chúng ta ngàn tính vạn tính cũng không có thể tính đến, công tử diễn thế nhưng sẽ là nữ. Phụ hoàng, nhi thần bên này vừa mới mới vừa đối với các nàng có. Hứng thú, kia mặc ngân đã có thể ra tay, căn bản là không cho chúng ta phản ứng cơ hội liền đem người mang về mặc ra, ngấm lại liền tiếc nuối thực đâu. Tiếc nuối, không có gì nhưng tiếc nuối, mặc kệ kia linh thị là nhiếp chính vương phi vẫn là phượng gia đại tiểu thư, nàng đều đã là gà chồng chi thân. Như vậy một người, mặc ngân có thể lưu nàng bao lâu, kia vệ giới cũng không phải là dễ đối phó. Đồng dạng, cho tới nay, chúng ta đều tra không đến này bất ra thành sau lưng, Rốt cuộc là ai ở chống đỡ, tuy rằng thoạt nhìn không có bối cảnh, nhưng bất dạ thành bất luận là phòng ngự lực lượng, vẫn là công kích lực lượng, đều là không dung khinh thường. Điểm này, từ đây thứ diệt chữ tang thi là có thể nhìn ra tới, đặc biệt những cái đó màu đen chất lỏng, tổng cảm thấy dường như ở nơi nào nghe nói qua. Đề cập những cái đó màu đen chất lỏng, Long Tường cũng một chút tới hưng thú, ở Long Hạo Thiên nói, giống như ở nơi nào nghe nói qua, khi, hắn ánh. Mắt bỗng nhiên gian dùng mình, nháy mắt liền ngẩn đầu lên. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ tới, ngài quên mất sao, mấy tháng trước, mặc ra chợ giúp tứ phương đại lục thời điểm, không phải phái hai thiếu nữ đi trước bao vây tiếu trừ sao. Nhi thần nhớ rõ lúc ấy, các nàng chính là dựa mấy cái hố to đem mấy vạn tang thi đốt thành than đen, ngài nói, này chất lỏng, có thể hay không cùng cái này công tử diễn sử dụng chất lỏng là giống nhau. Kinh Long tưởng như vậy vừa nhắc nhở, Long... Hạo Thiên cũng nghĩ tới, đúng rồi, kia sự kiện lúc sau chấm liền phái người đi cha kia hai thiếu nữ thân Phật, chính là kết quả lại không được như mong muốn, bọn họ trừ bỏ biết đến từ mặc ra ở ngoài, đó là liền đối phương trông như thế nào đều không rõ ràng lắm, chẳng qua trong đó một người tòa kỵ là một cái tiểu ngân long, có thể có được ngân long thiếu nữ, theo chấm sở năm giữ tin tức, mặc ra trước mắt mới thôi chính là không ai, ngươi nói, này hai thiếu nữ có thể là... Ai... Long tưởng phía trước chưa bao giờ chú ý quá như vậy sự, hiện giờ thình lình nghe Long Hạo Thiên đề cập, theo bản năng hít ngược một, hơi khí lạnh. Ngân Long, kia không phải chỉ ở sau Hắc Diệu Long, Kim Cương Long quý tộc Ngân Long, ai như vậy có bản lĩnh, thế nhưng có thể khế ước Ngân Long. Long Hạo Thiên gật đầu, cùng lúc đó, hắn mày cũng thật sâu nhíu lại, xem ra lấy chúng ta hiện tại lực lượng, vẫn là không đủ để nhốt đánh vào mặc ra bên trong, mặc Ngân lần này động cơ quá làm người nắm lấy không ra, còn có cái này linh duyên mấy năm trước không thể hiểu được bị tử vong, hiện giờ lại không thể hiểu được xuất hiện mấy năm nay nàng đi nơi nào, cái kia công tử diễn trừ bỏ bất dạ thành thiếu chủ ở ngoài chính là còn có mặt khác thân phận ở, không được cần thiết phái người đi trước tứ phương đại lục điều tra rõ ràng, tường nhi chuyện này liền giao cho ngươi đi điều tra, phía trước mọi người lực chú ý đều bị cột vào nghiên. Cứu Tăng Thi Vaisers thượng, ai cũng không suy nghĩ quá hai người kia như thế nào sẽ liên lụy ở bên nhau. Hiện giờ mắt thấy các nàng được đến mặc ngân coi trọng, lão hoàng đế liền không bình tĩnh. Đối này, đồng dạng tỏ vẻ hoài nghi còn có kinh đô tứ đại gia tộc. Lăng ra hoa ra tất nhiên là không cần phải nói, người cầm quyền đều là biết hai chị em thân phận thật sự. Đến nỗi phía dưới người như thế nào đi cân nhắc, liền không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Ngược lại là lật gia cùng tuyết gia này hai nhà, cũng cùng Long Hạo Thiên giống nhau, trước kia không chú ý tới chi tiết, trải qua tầm tầm xóa tuyển lúc sau, mới phát hiện này nhị nữ so với bọn hắn tưởng tượng muốn thần bí khó lường nhiều. Lận người nhà ở thảo luận vấn đề này thời điểm, tự nhiên không thể thiếu vệ giới đại sư huynh Lận Ngọc Đường. Lận Ngọc Đường thân là lận gia đích trưởng tôn, là bị ký thác kỳ vọng cao, nếu như bằng không, cũng sẽ không đem hắn giao cho tím hạc lão nhân tự. Mình dạy dỗ Khi bọn hắn hỏi cập Linh Diên thời điểm, lận ngọc đường biểu tình là thập phần phức tạp, bởi vì hiện tại Phượng Nguyên cùng nhiều năm trước Linh Diên, thật sự kém quá nhiều quá nhiều. Lúc ấy nàng vẫn là lại béo lại hắc xử bát quái, chính là tái kiến Phượng Nguyên thời điểm, lại là lại gầy lại bạch, tuy rằng biết mặt có thể dịch dung, nhưng dáng người cùng màu ra đâu, lại là không hảo thay đổi đi. Này đây, đương tứ phương đại lục truyền ra Linh Diên chính là Phượng Nguyên thời điểm, Hắn nội tâm là bản năng tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng mà, đương hắn biết này tin tức là Phượng chỉ bốn thiếu chính miệng truyền ra tới thời điểm. Hắn lại do dự, cái này linh duyên Ta biết đến rất ít, mấy năm trước lần đó thi biến, nàng đã chết. Thậm chí thi thể đều đã hư thối. Liền ở vệ giới phải vì nàng hạ táng thời điểm. Có người xa lạ tiến đến đoạt đi rồi nàng thi thể. Từ đây về sau, vệ giới liền cùng được thất tâm phong giống nhau, liều mạng tu luyện. Đồng thời đoạn không thừa nhận hắn Vương Phi đã chết. Nhiều năm như vậy qua đi, nhiếp chính Vương Phi sống hay chết, kỳ thật ai cũng không biết, nhưng lúc ấy có đồn đãi nói Vương Phi thi thể đích xác đã hư thối, ta cảm thấy hẳn là không phải tin đồn vô căn cứ, lại tưởng linh Diên trung gian biến mất nhiều năm chưa từng lộ quá mặt, lần này đột nhiên xuất hiện cũng này đây Phượng Nguyên Thân Phật, thực rõ ràng là muốn cùng đã từng đoạn sạch sẽ, nhưng thật ra chưa từng tưởng. Này vệ giới thế nhưng sẽ đuổi tới Phượng Trì Sơn Trang, còn có rất quan trọng một chút, hiện giờ tứ phương đại lục đều ở truyền phượng nguyên chính là Linh Diên, chính là Long Đế Quốc chân Chính gặp qua Linh Diên người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, các ngươi có lẽ không biết, năm đó Linh Diên lại phì lại béo, xấu xí làm người khó có thể nhìn thẳng, chính là ở cục đá trên đảo, các ngươi cũng thấy cái kia phượng nguyên đi, nàng bộ dáng các ngươi cảm thấy có thể, cùng hắc béo xấu liên hệ ở bên nhau sao, lời vừa nói ra, Lập tức khiến cho lận ra cao tầng chú ý, ý của ngươi là Một người có lẽ dung mạo có thể phát sinh thay đổi, chính là này dáng người cùng màu ra, lại là không dễ dàng đi Lận ra đại trưởng lão vỗ về trắng bệch tròm dâu, như suy tư gì nhìn lận ngọc đường Cũng mặc kệ là Phượng Nguyên vẫn là Linh Diên, các nàng y thuật lại là rõ như ban ngày Đã từng Linh Diên liền dựa vào chính mình bản lĩnh chặn bất gia thành Lần đó thi độc bùng nổ Chẳng sợ lần đó ở tư u quốc cung biến thời điểm, nàng cũng ra không ít lực, tuy rằng cuối cùng không địch lại thi độc chết, đương nhiên, nơi này chết là thật là giả, còn không thể nào phán đoán. Đến nỗi cái này Phượng Nguyên, lúc trước ở tứ phương thịnh hội thời điểm, nàng chính là dùng bản thân chi lực, chống cự đến từ long đế quốc tai họa, lần đó chính là có không ít người chúng thi độc, thậm chí ngay cả vệ giới cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng không đều dựa vào nàng thoát khỏi thi độc bối rối. Tuy rằng hai người kia khả năng dung mạo ăn ảnh kém khá xa, nhưng là có một chút, các nàng là duy nhất có thể làm ra đối kháng thi độc dược vật người, các ngươi nói đi. Đại trưởng lão nói, làm lận ra cao tầng đồng thời lâm vào trầm mặc, một cái linh riêng liền có như vậy phức tạp thân thế, cái kia công tử diễn thân thế càng thêm khó bề phân biệt, mặc ngân đồng thời mời này hai thiếu nữ nhập mặc tộc, rốt. Cuộc là vì cái gì? Lúc này, lận ra nhị trưởng lão đột nhiên nói, còn có một chút. Các ngươi quên mất, đó chính là cái này Linh Diên, chính là Lăng Gia Nhị Phòng nhận được Nghĩa Nữ. Tuy rằng là Nghĩa Nữ, chính là Lăng Gia Nhị Phòng từ trên xuống dưới đối nàng cực kỳ hảo, thậm chí lần này hồi đế quốc, còn đem Linh Diên sửa tên vì Lăng Diều, chính thức trở thành Lăng Gia Nhị Phòng đích tiểu thư. Các ngươi nói, này Lăng người nhà có thể hay không biết chút cái gì? Kỳ thật, ta... Đến bây giờ đều suy nghĩ, năm đó này Lăng Gia Nhị Phòng chỉ là bởi vì trọng giận lăng gia lão gia tử đã bị chụp xuất đế quốc hà phóng đến tứ phương nhiều năm như vậy vấn đề này vẫn luôn bối rối ta cũng vẫn luôn làm ta không được này sở theo ta làm biết này nhị phòng chỉnh thể thực lực chính là so đại phòng còn muốn ưu tú kia lăng lão gia tử đến tột cùng là không đúng chỗ nào muốn đem con thứ hai một nhà ngoại phóng tứ phương đại lục đâu hơn nữa để cho người tưởng không rõ chính là Nếu là ngoại phóng, này lão ra tử đi theo đi xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ tứ phương đại lục có so long đế quốc càng hấp dẫn người địa phương. Lận ra đại lão ra nói, làm mọi người mày đều nhíu lại. Kỳ thật, vấn đề này đã bối rối bọn họ nhiều năm. Bọn họ không phải không có điều tra quá. Chính là lăng ra nề nếp gia đình cực nghiêm. Căn bản là cha không ra. Lận ra nhị lão ra ở ngắn ngủi trầm mặt sau. Đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Ca, kìa. Chiếu ngươi như vậy vừa nói Cùng mặc ra quan hệ rất tốt Lăng ra ngoại phóng nhị phòng là cố tình Vì này nói Có phải hay không cũng ý nghĩa hoa ra Đối với hoa ra tam lão ra hoa nghiêu xử lý Cũng không có sai biệt Hoa nghiêu Nghĩ đến cái kia đã từng đem đế quốc giảo Đến một đoàn loạn thần trộn hoa nghiêu Mọi người sắc mặt đều là biến đổi Chỉ là bởi vì hoa nghiêu đặc thù chức nghiệp Này đây làm rất nhiều người đều nhìn hắn không dậy nổi Nhưng người này năng lực Lại là năm đó bọn họ kia đồng lứa chung người xuất sắc, mặc dù là trộm nhi xuất thân, tổng hợp năng lực cũng lệnh rất nhiều người theo không kịp. Bởi vì đại gia trong khoảng thời gian ngắn không có thể nghĩ đến hoa nghiêu, này đây đương lận ra nhị lão ra đột nhiên như vậy hỏi thời điểm. Đại gia bắt đầu dần dần hồi qua thần nhi, nếu ta không tính sai nói, hoa nghiêu là năm nay mới trở về đi. Hiện giờ ở hoa gia làm cái gì? Trên cơ bản không ra khỏi cửa, chỉ là phía trước ở. Cục đá trên đảo trống không thời điểm, tựa hồ có nhìn thấy hắn thân ảnh. Kia hắn ở tứ phương đại lục đâu, là làm gì đó. Lúc này lận ra tam lão ra thập phần khinh thường phúng cười, liền hắn, còn có thể làm cái gì? Còn không phải trọng nhặt nghề cũ, làm chút trộm cắp hoạt động. Nhiên, lận ra trưởng lão cùng lận ra đại lão ra lại không như vậy tưởng. Không, không đúng, hoa nghiêu tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đã bị ngoại phóng đến tứ phương đại lục. Biệt lấy hắn cá tính, nếu là mang theo bất mãn cùng oán hận đi, như thế nào cũng đến đem tứ phương đại lục rảo đến long trời lở đất mới là, chính là mấy năm nay, các ngươi có từng nghe được quá quan với hắn nghe đồn, hắn là cái loại này điệu thấp người sao, hắn là cái loại này có thể ẩn nhẫn xuống dưới, thả, một nhẫn chính là mười mấy năm người, nếu hắn thật là, kia cùng chúng ta nhận thức hoa nghiêu, khẳng định không phải cùng cá nhân.